Trước 1651, yến thanh ti ngoại tình với đại gia không quá ngoại ý muốn yến thanh ti và tần cảnh chi đều nằm trong danh sách đề cử diễn viên nam nữ chính xuất sắc nhất của giải t h a n h tước ban tổ chức đã gửi thiệp mời cho họ mời bọn họ tham gia điện lễ trao giải vào ngày 29 tháng 12 ở thủ đô nhưng yến thanh ti không ngờ cách lễ trao giải không còn bao nhiêu n g à y đột nhiên trên mạng xuất hiện một đề tài một phóng viên nhỏ đã hé lộ ra ảnh chụp của y ế n thanh ti và nhạc thính phong vào khách sạn cùng nhau kèm theo đó là một tiêu đề cực kỳ bắt mắt y ế n thanh ti ngoại tình với đại gia đã có vợ hai người công khai đi khách sạn trong bài viết đó lại nhắc tới vị đại gia đó là nhạc thính phong thậm chí còn nói về tài sản và giá trị con người anh cuối cùng là kết luận y ế n thanh ti ngoại tình với vị đại gia này người vốn đã công bố có vợ từ trước đó mà yến thanh ti cũng nhận được rất nhiều câu hỏi trên nội bộ cô giải thích về việc này thế nào hai người đang ngoại tình sao cái tát này quá đau hai vị không biết đang có cảm nghĩ gì xem ra thật phù hợp với câu nói nam vô sỉ nữ cặn bá luôn đi cùng nhau bọn họ còn nói một tiếng thông cảm với chồng của yến thanh ti và vợ của nhạc thính phong và cả con của họ nữa quý miên miên đọc tin đó xong thì dở khóc dở cười cầm điện thoại đọc cho y ế n thanh t i nghe một lần rồi nhận xét em thật sự cạn lời với người này rồi y ế n thanh t i xem xong đống yêu sách kia thì cũng ôm bụng cười to không ngừng cười xong cô lau khoe mắt nói nếu không biết có khi chị còn nghĩ anh ấy đang giúp chị hâm nóng tên tuổi bức ảnh yến thanh ti khoác tay nhạc thính phong đầy thân thiết đi vào khách sạn được chụp khoảng hai tháng trước lúc cô đi quay phim được sắp xếp chỗ ở nhạc thính phong tới cùng cô không ngờ lúc đó bị chụp lại hình mà người đó còn nhịn đến bây giờ mới tung ra xem ra là vì không muốn cho cô đoạt giải quý miên miên khó chịu nói chị em sẽ làm sáng tỏ ngay bắt bọn họ phải câm miệng lại em chưa gặp ai ngu xuẩn như thế lại còn dương dương tự đắc nữa chứ yến thanh ti k h o á t tay gấp cái gì cứ ngồi xem đi để bọn họ làm ồn một trận chị sẽ cho bọn họ thêm chút d ầ u nữa vì thế yến thanh ti chẳng những giải thích mà còn đang g ấ y bộ nói ồ đó đúng là một tin tức lớn cuối năm rồi xem ra lại có chuyện cần làm vì thế trên mạng vốn dĩ đã ầm ĩ túi bùi lại thêm một trận sóng to gió lớn phan của yến thanh ti đều tỏ vẻ không ý kiến chúng ta không có ý kiến dù sao cũng là nữ thần của chúng ta dù ai có làm gì thì cuối cùng nữ vương vẫn bất khuất chúng ta m ỏ i mắt chờ mong chị mạch thấy yến thanh ti đang n gầy bổ thì miệng giật giật thật sự muốn tới bóp chết cô từ sau khi yến thanh ti sinh con chị mạch cảm giác cô như được giải phóng thiên tính luôn luôn ham vui chị mạch gọi điện cho y ế n thanh ti dạy dỗ một bài rồi thừa dịp trên mạng vẫn đang ồn ào huyên náo chị mạch lại dùng tư cách người đại diện gửi một thông báo không nói rằng tin kia là bịa đặt hay phỉ báng chỉ nói cảm ơn mọi người đã quan tâm tới sinh hoạt riêng tư của thanh ti về vấn đề nóng nhất trên mạng hiện nay chúng tôi sẽ cho mọi người câu trả lời vào ngày 29. đến lúc đó mọi người sẽ biết rõ thị phi trắng đen thế nào những kẻ bôi đen yến thanh ti trên mạng đều trả lời ừ xem yến thanh ti tẩy trắng thế nào đã có chồng rồi mà còn ra ngoài lăng nhăng mời biến đi yến thanh ti cảm thấy trên mạng rất náo nhiệt lâu lắm rồi cô mới thấy vui vẻ như thế nhạc thính phong gọi điện thoại về cho yến thanh ti hỏi cô có cần anh hỗ trợ hay không yến thanh ti nói chuyện này thì cần gì anh giúp đỡ chứ chờ coi đi hai ngày nữa là biết t r ư ớ c 1652, chồng tôi chính là tình nhân của tôi làm xong việc thì mau về nhà con còn đang chờ anh về đấy biết rồi em chơi với hạnh nhân chờ anh về nhé cúp máy quý miên miên hâm mộ nhìn yến thanh t i chị em vừa nhớ tới lúc vừa mới theo chị l a n lộn giờ thật tốt quý miên miên nhớ lại những ngày khó khăn trải qua cùng yến thanh t i như mới ngày hôm qua vậy nhưng đảo mắt thì thấy cô đã đi theo y ế n thanh ti tới năm thứ nhì rồi hơn nữa năm thứ hai cũng sắp trôi qua rồi thời gian quả thực quá nhanh y ế n thanh ti vươn tay vô vô đầu quý miên miên đúng thế thật tốt nhưng em thì không ổn mọi người đều tốt chỉ có quý miên miên không ổn ánh mắt của câu ngày càng u buồn rất hay t r ầ mặc m luôn ngẩn người một mình người gầy rất nhiều cô không còn là quý miên miên hoặc bác ngây thơ như lúc mới đi theo hiến thanh ti nữa có đôi khi hiến thanh ti nhớ lại quý miên miên của ngày xưa liền thấy rất sợ thời gian đúng là thứ tàn nhẫn nhất trên đời có thể làm cho một người hoàn toàn thay đổi trầm mặc một lúc hiến thanh ti hỏi miên miên em vẫn tin anh ấy còn sống sao vâng em tin tưởng em cảm thấy anh ấy thực sự còn sống em không biết tại sao anh ấy không xuất hiện nhưng em tin cuối cùng em vẫn đợi được anh ấy quay về yến thanh ti ôm lấy quý miên miên nhẹ nhàng vô lưng cô chị cũng tin vậy lời này yến thanh ti nói mà không nắm chắc lắm đại khái là cô hiểu được tâm lý của quý miên miên khi nói diệp thiều quang còn sống cô đã thử nhờ tô c h ả m và cả hạ an lan hỗ trợ nhưng vẫn không tìm ra diệp thiều quang bác sĩ nói với yến thanh ti rằng quý miên miên có bệnh cần phải gặp bác sĩ tâm lý nhưng yến thanh ti không làm cô sợ sau khi đã xóa tan hy vọng cuối cùng này của quý miên miên thì con bé sẽ càng trở nên tệ hơn đảo mắt ngày 29 đã tới yến thanh ti mang theo cả gia đình cả quý miên miên và chị mạch tới thủ đô sớm một ngày gem pha về cô ở trên mạng hiện giờ còn nổi hơn cả lễ trao giải thánh tước trời tối vừa cùng tần cảnh chi và tống thanh ngạn hội họp ở trên thảm đỏ rất nhiều phóng viên hô lớn yêu cầu y ế n thanh ti đưa ra câu trả lời về chuyện ngoại tình y ế n thanh ti vây tay tơi ư cười sán lạn với bọn vừa ký tên xong thì nghe phóng viên hỏi vấn đề này cô cười nói không cần vội chuyện này tôi còn chưa vội mà sau khi vào bàn mc bắt đầu giới thiệu chương trình và khách quý cuối cùng tới màn trao giải sau giải t h ư ở n g nam nữ diễn viên mới xuất sắc là tới giải thưởng quan trọng nhất dành cho nam nữ diễn viên chính xuất sắc không có gì thay đổi chính là yến thanh ti và tần cảnh chi hai người đứng dậy vẫy tay với người đằng sau sau đó ôm nhau chúc mừng lúc đi qua chỗ nhạc thính phong ngồi cô còn cười với anh một cái một màn này bị người khác chụp được đưa lên mạng thấy không rõ ràng hai người này có g i a tình là một đôi cậu nam nữ ngay cả fan của hiến thanh ti cũng tắt tiếng nữ vương đại nhân rốt cuộc cô muốn làm gì vậy hiến thanh ti đứng ở trên đài nói lời cảm ơn sau đó đi vào chủ đề chính tôi biết hiện tại đang có rất nhiều người chờ mong tôi cho họ một câu trả lời nhưng trước tiên tôi phải cảm ơn một người hôm nay có thể đứng ở đây tôi phải cảm ơn chồng của tôi lúc tôi quay phim anh ấy đã bỏ lại công việc mà đi cùng tôi trở thành người lái xe của tôi những việc nên làm anh ấy đều làm hết anh ấy vì tôi mà hy sinh rất nhiều nhiều hơn so với những gì tôi có thể làm cho anh ấy dưới đ à i có người gọi tên nhạc thính phong muốn làm cho y ế n thanh ti xấu hổ cô lại cười vừa rồi tôi nghe thấy có người nhắc tới tên chồng mình đúng thế chồng tôi chính là nhạc thính phong cũng là đại gia mà tôi đã ngoại tình cùng t r ư ớ c 1653, quang minh chính đại ôm em lễ trao giải thánh tức được tường thuật trực tiếp có rất nhiều người đang chờ mong yến thanh ti bị số mặt khi cô nói những lời này những người ngồi tại hiện trường và cả những người đang theo dõi trên truyền hình đều sợ ngây người yến thanh ti nói xong bên dưới lặng ngắt như tờ những người đang hô tên nhạc thính phong cũng im luôn mà tất cả các phóng viên tại hiện trường một nửa ống kính hướng về yến thanh ti một nửa hướng về phía nhạc thính phong màn hình lớn phía sau yến thanh ti đột nhiên chia thành hai nửa sau đó là gương mặt của cả nhạc thính phong và yến thanh ti đều được xuất hiện yến thanh ti nhìn xuống chồng mình bên dưới nhạc thính phong cũng hướng nhìn lên vợ mình ở bên trên trong mắt hai người đầy vẻ dịu dàng nhất là ánh mắt nhạc thính phong khi nhìn yến thanh ti dường như muốn vĩnh viễn lưu lại hình ảnh này sau này có rất nhiều người nói nếu anh muốn biết một người đàn ông có phải trong mắt chỉ có vợ mình mà không chứa nổi người đàn bà nào khác không thì phải nhìn bộ dáng của nhạc thính phong mc và khách quý sau màn khiếp sợ thì bỗng nhiên không biết phải nói cái gì chuyện này thật sự là chuyện hấp dẫn nhất năm nay dưới đàn những người đã biết yến thanh ti và nhạc thính phong kết hôn thì đều b i ĩ u môi chờ tới bây giờ mới nói nhịn giỏi thật cầu lương phát cũng đúng lúc thật chuẩn bị sang năm mới thì tung ra cũng đủ cho người ta ăn cả năm tiếp theo toàn bộ trường quay đều không ai phát ra một tiếng gì mà trong thời gian ngắn này trên mạng như sắp điên đến nơi rồi f a n của hiến thanh t i đều hô to thấy chưa nữ vương của bọn tôi trước giờ luôn bất tử ngồi nhìn một lũ xấu xa bị ă n tát nữ vương lần này vẫn tiếp tục lật ngược tình thế lần này thật tuyệt nhưng nhạc vương phu đẹp trai quá rất xứng đôi với nữ vương a a sắc đẹp này quá nghịch tiên trách không được nữ vương chịu gà cho tiến thanh ti mỉm cười tiếp tục nói anh ấy cũng chính là người tình bên ngoài của tôi mà trên mạng đang nói khiến mọi người thất vọng rồi chồng và người tình của tôi thực ra chỉ là một người năm nay là năm thứ hai chúng tôi kết hôn cũng là năm thứ hai tôi gia nhập làng giải trí hôm nay là một ngày rất quan trọng ở trên sân khấu lớn thế này tôi thật sự muốn nói điều này với chồng mình hiện tại mới có thể dám cho anh danh phận hy vọng anh chưa thấy muộn vẻ tươi cười dịu dàng trên mặt nhạc thính phong làm cho vô số cô gái tan nát c õ i lòng một người đàn ông tốt như thế lại bị yến thanh ti sớm hái mất rồi bọn họ lấy đâu ra cơ hội nữa chứ rốt cuộc mc cũng lên tiếng vừa rồi đạo diễn đã nói cho tôi biết người xem chương trình trực tiếp của chúng ta trong nháy mắt đã tăng gấp đôi đây thật sự là màn giải cầu lương lớn nhất năm nay giờ phút này những người đang theo dõi chương trình đã bị nhét a n đến không thể chống đỡ nổi rồi tiến thanh ti mỉm cười nói sắp sang năm mới rồi cho mọi người một tin vui mà thôi vừa vặn đáp lại chuyện tôi ngoại tình trên mạng thanh ti đừng vội nếu đã muốn cho nhạc tiên sinh của chúng ta một danh phận vậy xin nhường sân khấu lại cho hai người tôi tin là tất cả mọi người đang theo dõi chương trình đều muốn chứng kiến hai người đứng chung một chỗ không biết trong trường quay ai là người khởi s ư ớ n g đầu tiên có người bắt đầu hô lớn nhạc tiên sinh lên đi nhạc tiên sinh lên đi nhạc thính phong đứng lên trong nháy mắt anh cảm thấy rốt cuộc mình cũng được h á n h diện rồi sau hai năm lén lút yêu đương cuối cùng có thể quang minh chính đại dùng danh phận chồng của yến thanh ti rồi anh đi lên còn chưa tới trước mặt yến thanh ti thì cô đã tới hai người dường như cùng đồng thời mở rộng cánh tay ôm lấy nhau t r ă m năm mươi bốn chúng tôi là vợ chồng không nhìn được thì tự chịu đi dưới đài là tiếng vỗ tay hoan hô vang dội người xem trực tiếp trên mạng đều có cảm giác vô cùng ghen tị và tiếc nuối thời k h ắ c này giá như họ có thể được tận mắt chứng kiến thì tốt biết bao hai người tách ra nhạc thính phong nắm tay hiến thanh ty mười ngón tay đan vào nhau trong mắt hai người đều chỉ có đối phương mà thôi mc cảm khai nói tôi trợn nghĩ tới một lễ trao giải phim vào cuối năm ngoái lúc đó là nhạc tiên sinh trao giải cho thanh t h i lúc đó hai vị đúng là đã lừa được nhân dân cả nước rồi trước mặt bao nhiêu người mà các vị lại ám độ i trầm t h ư ơ n g thật sự đến tôi cũng không nhìn ra mc năm nay chính là mc dẫn chương trình trao giải thưởng kim phỉ năm ngoái nội tâm của anh ta bây giờ thật sự rất buồn bực chính anh ta là người chứng kiến gian tình của cặp đôi này năm ngoái ấy vậy mà lại chẳng phát hiện ra điều gì tiến thanh ti cười nói năm ngoái thấy anh ấy đi lên tôi cũng rất kinh ngạc thiếu chút nữa là không giấu được rồi vậy nhạc tiên sinh sao anh lại có ý tưởng chạy tới trao giải cho thanh t h i anh không sợ bị người khác nhận ra sao phu nhân của tôi nhận giải thưởng đầu tiên dành cho nữ diễn viên mới xuất sắc dù thế nào tôi cũng phải tới chứng kiến rồi như thế kỷ niệm sẽ càng thêm có ý nghĩ hơn nếu để phát hiện ra vậy chỉ có thể nói cô ấy diễn không đ ạ t rồi Yến lấy nhiếp Thanh ti vừa nghe liền trừng nhìn anh, nhạc thính phong bèn cười lấy lòng. Động tác rất nhỏ này liền ống kính Ti mắt tác rất lọt vừa của cười vào các nhiếp ảnh ra, người nhìn chỉ cảm thấy cảm đế ú n ngọt Anh g là lấy. tới phát đ vừa trao giải cho hiến thanh ti hỏi nhạc thính phong tại đây tôi thật sự rất muốn hỏi một câu lần này hiến thanh ti nhận giải thưởng ở hạng mục này cũng tính là giải thưởng đầu tiên anh không nghĩ tới tự mình trao ả nhạc thính phong trả lời rất thành thực cô ấy không cho ý tứ rất hiển nhiên tôi cũng muốn tự tay trao giải cho vợ mình nhưng cô ấy không cho nên tôi phải nghe theo thôi vị ảnh đế kia cười nói thật may mắn nói cách khác năm nay tôi thật sự có mặt múi khi được đứng ở vị trí này thanh ti h cô làm tốt lắm nhạc thính phong nói tất nhiên rồi tôi phải nghe lời cô ấy mà dưới đài vang lên những tiếng hét trói thai quý miên miên ngồi dưới khán đài cũng kích động hô lên sau đó cô cầm lấy điện thoại bậy bù trên mạng đã nổ tung rồi f a n của yến thanh ti và một ít người trung lập bắt đầu mở cuộc phản công nhóm bôi đen vẫn cứng răn chống đỡ nói ai biết hai người họ có phải vợ chồng thật hay không bình thường các nữ ngôi sao khi được gả cho một ông chồng hào môn đều chỉ hận không thể làm cho cả thế giới biết đến sao yến thanh ti lại phải che giấu thế chứ quý miên miên hừ một tiếng vịt chết còn mạnh miệng cô trực tiếp chụp ảnh hai người đang nắm tay nhau trên tay đều mang theo nhẫn cưới cô lại lôi ra ảnh chụp nhẫn cưới mà yến thanh ti đã đăng lên hôm đi đăng ký kết hôn hai chiếc nhẫn trong hai ảnh giống hệt nhau đã lập tức làm những kẻ đó ngậm m ồ m luôn một cái hành động này của quý miên miên đã kéo theo rất nhiều người khá cũng đi lục tìm những ảnh chụp khi nhạc thính phong tham gia các hoạt động khác nhận trong các ảnh đó đều giống nhận anh đang đeo lúc này mc vẫn đang tiếp tục giữ yến thanh ti và nhạc thính phong lại không chọn họ về chỗ ngồi bắt hai người kể ra họ quen nhau thế nào bắt đầu tình yêu thế nào quý miên miên cười hắc hắc cô là người biết gần như rõ nhất tất cả mọi người đều ghen t ị khi nhìn một đôi trên sân khấu kia ai ngờ được họ lại là một cặp vợ chồng chứ nhưng hai người đều rất đẹp rất xứng đôi đ ỗ n g nhiên quý miên miên nghe được một giọng nam chấm thấp cho đi nhờ ngón tay đang lướt ấy bù của cô dừng lại thanh âm khàn khàn này cô nhớ rất rõ ánh mắt không khống chế được mà thất thần quý miên miên xoay người liền nhìn thấy một người đàn ông mặc câu phục màu đen ma xui quỷ khiến cô đứng bật dậy vội vàng đi theo t r ă m năm mươi lăm thấy anh nơi này của tôi rất đau đi xuyên qua thính phòng rộng lớn quý miên miên không còn nghe thấy thanh em ê miến thanh ti đang nói chuyện trên đài nữa sự chú ý của cô đang để tất lên bóng dáng đi ở đằng trước người trong trường quay đều đang tập trung hết lên sân khấu không ai chú ý tới hai người bọn họ cả anh ta đi rất khó khăn hai chân hơi cứng n g ắ c nhưng lưng lại rất thẳng quý miên miên không biết rốt cuộc mình bị làm sao giống như bị ma làm cứ đi theo anh ta ở đằng sau người kia đi xuống bậc thang xuyên qua hành lang hậu trường muốn rời đi quý miên miên cũng đi theo cô như người bị mê hoặc ánh mắt nhìn chằm chằm người phía trước không một thanh âm nào lọt được vào thài cô lúc này lúc này ở hậu trường không có nhiều người lắm chỉ có vài ba người vô tình đi ngang đều là nhân viên làm công tác tổ chức không ai nhìn bọn họ cả nhưng vẫn có người cảm thấy biểu tình của quý miên miên hình như hơi khác thường nhưng cũng chỉ là để ý một chút mà thôi ai nấy đều bận rộn làm gì có thời gian đi quản tâm trạng của người khác chứ hành lang rất dài vòng hết từ hướng nọ sang hướng kia nếu cứ đi thẳng về phía trước thì sẽ ra tới bãi đỗ xe trên hành lang chỉ có tiếng bước chân của hai người người nọ dừng lại trước thang máy quý miên miên cũng dừng lại cách anh ta ba bốn bước cô si ngốc nhìn tấm lưng kia nước mắt ướt đầm má từ bao giờ cũng không biết người nọ nói tiểu thư đi theo tôi suốt một đường như thế cô có chuyện gì sao thanh âm kia vẫn khàn khàn và thản nhiên hơi trong trẻo lạnh lùng lại có chút nhẹ nhàng mềm mại khó diễn tả thành lời nghe thấy tiếng của anh ta thân thể quý miên miên run rẩy cô muốn chạy tới trước mặt anh ta nhưng hai chân gần như bất động mãi sau cô mới nói được một câu có thể cho tôi xem mặt anh một chút được không cô theo tôi suốt một đường chỉ vì muốn nhìn mặt tôi sao thanh âm của anh ta nghe qua có chút kinh ngạc hình như chưa tin tưởng lắm những gì mình nghe thấy quý miên miên run giọng nói đúng tôi muốn nhìn thấy mặt anh người nọ do dự một chút sau đó anh ta chậm rãi xoay người lại dưới ánh đèn gương mặt kia đẹp tới mức làm người ta có cảm giác như trong m ộ n g ảo da trắng như tuyết ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ không tưởng tượng nổi vượt qua cả tiêu chuẩn thẩm mỹ dường như không phải người thật mà chỉ là một hình chiếu tưởng tượng làm người ta không dám động tới chỉ sợ sẽ làm nó vỡ vụn quý miên miên nhìn rất cẩn thận ánh mắt đó lông mi đó cái mùi đó môi thậm chí cô chỉ hận không thể nhìn rõ từng sợi lông mày của anh ta đây không phải gương mặt của diệp thiều quang nhưng sao nhìn thấy anh ta cô sẽ có một loại cảm giác đau lòng như bị xé rách vậy hai gương mặt không giống nhau nhưng lại hoàn toàn có thể d u n g hợp lại anh ta nhìn quý miên miên thấy gương mặt đấm nước mắt của cô thì tìm đập luận lên cô sao lại khóc quý miên miên lẩm bẩm nói tôi không biết tại sao t h ấ y anh thì tôi lại khóc anh ta mỉm cười vấn đề này không phải tiểu thư nên tự hỏi mình sao nước mắt quý miên miên không ngừng tuân ra cô nâng bàn tay run run chỉ vào ngực mình thấy anh nơi này của tôi rất đau anh ta cũng run rẩy sau đó có mi nói tiểu thư hình như cô cần gặp bác sĩ tôi có thể gọi giúp cô hoặc tôi có thể gọi giúp cô một chiếc xe quý miên miên nhìn anh ta đầy xin ốc anh thật sự không biết tôi sao anh ta mỉm cười cô cảm thấy chúng ta quen nhau sao t r ă m năm mươi sáu nếu có duyên có lẽ sẽ còn gặp lại quý miên miên mấp máy môi thiểu thư nếu không còn việc gì tôi phải đi rồi tôi có chuyện g ấ p anh ta đưa tay bấm thang quý miên miên gọi chờ một chút tôi có thể xin anh cách thức liên lạc được không anh ta mỉm cười con gái trong nước bây giờ đều bạo dạn thế này sao xin anh có thể cho tôi không anh ta lắc đầu xin lỗi không thể thang máy đi tới anh ta do dự một chút rồi tiến vào quý miên miên muốn đuổi theo nhưng cô lại không động đậy được thang máy đã sắp đóng lại đột nhiên một cánh tay từ trong v ư ơ n ra cửa thang máy chậm rãi hé mở anh ta đi ra cầm khăn tay đưa cho quý miên miên nói nếu có duyên có lẽ còn có thể gặp lại quý miên miên nhìn anh ta quên cả nhận đồ anh ta cầm tay cô lên nhét khăn vào sau đó xoay người rời đi nhìn bóng dáng của anh ta cái tên kia đã nằm săn trên môi chỉ cần cô mở miệng là có thể gọi được nhưng cô lại không dám cô không biết mình đang sợ cái gì cô sợ cô không sợ sau khi gọi cái tên kia ra mọi chờ mong lại thành công cốc mà là sợ sau khi gọi tên rồi anh ta lại biến mất yến thanh ti và nhạc thính phong bị mc đặt rất nhiều câu hỏi rồi mới được tha cuối cùng mc nói cuối cùng tôi có một vấn đề này có lẽ cũng là vấn đề mà rất nhiều người đang quan tâm bảo bối nhà hai vị tên gọi là gì là con trai hay con gái nhạc thính phong liếc mắt nhìn yến thanh ti một cái thấy cô im lặng bèn trả lời là con trai tiến thanh ti cười đáp gọi là tiểu h ạ n h nhân dưới n à y lại vang lên một trận cười ổ mc nói tên này thật sự là rất đặc biệt tại sao lại gọi là tiểu h ạ n h nhân vậy bởi vì lúc tôi đang ăn hạnh nhân thì sinh bé cho nên phía dưới lại là một chàng cười nữa mc trêu chọc thêm vài câu rồi mới cho hai người về chỗ hai người đã chiếm rất nhiều thời gian của chương trình nhưng bên dưới không có ai phản đối người xem lại càng không phản đối chỉ hy vọng có thể nghe được thêm nhiều tin tức từ cặp đôi này hôm nay hiến thanh ti mặc một chiếc váy liền thân sắt nách màu đỏ kết hợp với một đôi giày rất cao nhạc thính phong bèn đỡ cô đi xuống sân khấu lúc xuống sân khấu anh đi xuống trước rồi mới xoay người dịu cô xuống nhiếp ảnh ra vẫn liên tục nháy máy cho đến khi họ ngồi xuống lúc ngồi xuống người bên cạnh nhạc thính phong lập tức nhường chỗ cho y ế n thanh thi tống thanh nạn ngồi sau lưng nhạc thính phong cười nói hai người rốt cuộc cũng công bố rồi đúng là không dễ dàng gì nếu cứ không nói tôi chỉ sợ ngày nào đó lúc được phóng viên phỏng vấn lại buột miệng nói ra trước y ế n thanh thi mỉm cười cảm ơn đã giúp che giấu không cần nói cảm ơn tôi đang chuẩn bị quay một bộ phim nếu cô có thể tới giúp tôi vài việc thì tôi rất cảm ơn rồi tiến thanh ti gật đầu được chờ xong kịch bản thì gửi tôi hai người t h ấ p giọng trò chuyện một hồi lễ trao giải bên trên vẫn tiếp tục không có gì ngoài ý muốn tống thanh nạn g nhận được giải đạo diễn mới xuất sắc nhất đây là lần đầu tiên anh ta làm phim dựa theo năng lực của anh ta thì giải đạo diễn xuất sắc nhất cũng không có gì là khó tống thanh nạn g không cảm thấy tiếc nuối anh ta rất vui mừng bước chuyển mình đầu tiên của anh ta đã được ghi nhận rất tốt anh ta đứng dậy nhẹ nhàng ôm yến thanh ti một cái sau đó lại cùng nhạc thính phong bắt tay lúc bắt tay nhạc thính phong không khách khí mà siết rất chặt chương một nghìn sáu trăm năm mươi bảy các người không muốn cô ấy sống tốt cô ấy càng sống như một nữ vương tống thanh ngạn đau tới mức nụ cười trên mặt cuối cùng cũng phải tắt n g ú n y ế n thanh t i ở dưới sân khấu trò chuyện với một diễn viên quen biết hẹn hò nếu có thời gian nhất định sẽ cùng nhau ăn cơm sau đó liền cầm phần thưởng quay về hậu trường trên đường quay về nhạc thính phong lấy áo khoác của mình khoác của y ế n thanh t i một tay còn giúp cô nâng tà váy đằng sau nhìn còn chuyên nghiệp hơn so với trợ lý của cô một màn này bị rất nhiều người thấy tất nhiên cũng có người chụp hình đăng lên mạng phóng viên chờ phỏng vấn ở sau đài vừa thấy hiến thanh ti thì vội vàng tiến lên chị mạch mang theo bốn bảo vệ vội vàng vây lấy hiến thanh ti chị nói mọi người đừng quá khích đừng quá khích cho mọi người mười phút phỏng vấn được không vì sao trước nay hiến tiểu thư không hề công bố chồng mình là nhạc tiên sinh vậy hiến thanh ti mỉm cười vấn đề này tôi đã từng trả lời rồi lúc nhạc tiên sinh còn là bạn trai của tôi tôi đã nói bạn trai tôi rất đẹp trai lại đối xử với tôi rất tốt người đàn ông tốt như thế sao tôi phải chia sẻ cho người khác chứ nếu không phải có người muốn gây chuyện thì hôm nay tôi cũng sẽ không công bố chuyện này một phóng viên nam hỏi nhạc thính phong xin hỏi nhạc tiên sinh với việc yến tiểu thư chưa từng công bố quan hệ của hai người với công chúng anh có mất h ứ n g không câu hỏi này rõ ràng châm ngòi ly dán nhạc thính phong ôm lấy thắt lưng yến thanh t i cười nhạc sao tôi phải mất vui chứ bà xã của tôi thích tôi như thế tôi vui còn không kịp ấy vậy về chuyện bịa đặt lần này yến tiểu thư sẽ giải quyết thế nào chị mạch đáp vấn đề này tôi đã trả lời trên ủy bổ không chỉ một lần rồi đối với những người cố ý bôi nhọ thanh danh của thanh t i chúng tôi sẽ nhờ tới pháp luật can thiệp hiện tại chứng c ứ đã thu thập đầy đủ ngày ra tòa mọi người sẽ biết rõ ràng phóng viên lại hỏi hai câu đơn giản về con trai cô yến thanh ti chỉ trả lời qua loa có một phóng viên hỏi yến thanh ti có cảm nghĩ gì khi đạt được phần thưởng này yến thanh ti trả lời rất trinh trọng chờ cô nói xong chị mạch nói tốt rồi đã hết mười phút mời mọi người tản ra thôi sau đó liền về phòng hóa trang yến thanh ti thay đổi trang phục sau khi ra ngoài yến thanh ti hỏi a miên miên đâu rồi nó lại chạy đ ầ u mất rồi chị mạch nói đúng thế trước đó chị đã nói với nó là kết thúc lễ trao giải thì phải mau tới đây chị đi tìm con bé đã em nghỉ ngơi chút đi chị mạch đi tìm quý miên miên yến thanh ti ngồi xuống cầm di động xem vệ bù trên vẫy bù vẫn còn vài kẻ cố gắng bôi đen yến thanh ti nói nhạc thính phong nhà lớn trước lớn có tiền có thế ép vợ không được lộ diện ra ngoài điều này rất có khả năng nhạc thính phong và yến thanh ti chỉ là một đôi tiện nhân lừa mình dối người mà thôi yến thanh ti thấy những dòng này thì chẳng nói gì người như thế này vốn chẳng cần nhiều lời cô nắm lấy tay nhạc thính phong rồi chụp một bức ảnh có nhẫn của hai người cuối cùng lại chụp lại bức ảnh trên giấy đăng ký kết hôn đăng lên v ớ i bù. viết một dòng bình luận trước giờ vẫn chỉ có anh chưa từng thay đổi gửi nhạc tiên sinh của em sau khi yến thanh ti đăng bài f a n của cô và một phần lớn người trung lập bắt đầu phản công đám người cố ý bôi đen thấy không trả lại cho các người đó ảnh chụp trên giấy chứng hôn kia là tạo hình của nữ thần từ năm ngoái rồi các người càng không muốn nữ thần sống tốt nữ thần càng sống như một nữ vương t r ư ớ chị sẽ giúp em tìm anh ấy cư dân mạng cực kỳ nhanh trong thời gian ngắn đã lục ra được vô số sự trùng hợp giữa yến thanh ti và nhạc thính phong một lần là trùng hợp hai lần cũng là trùng hợp nhưng ba lần thì chắc chắn không còn là trùng hợp nữa có người còn lục ra ảnh hai người liếc mắt đưa tình với nhau ở lễ trao giải kim phỉ năm ngoái đội ngũ người hâm mộ càng lục ra nhiều lại càng nghĩ gian tình tràn ngập thế này sao trước đây mình không nhận ra nhỉ lần bôi đen này nhạc thính phong đã điều tra ra cũng là một nữ diễn viên được đề cử giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất cô ta rất có thực lực nhưng so ra vẫn kém yến thanh ti trong khuynh thành luyến vì vậy công ty của cô ta cảm thấy bôi đen yến thanh ti thì sẽ ban bình chọn trao giải sẽ đắn đo suy nghĩ về nhân phẩm của diễn viên kia mà đ ể cao cô ta lên một ít đối với hành động này yến thanh ti chỉ có thể nói cô muốn chết tôi chỉ có thể thành toàn cho cô mà thôi đợi một hồi lâu chị mạch cũng đưa quý miên miên quay lại yến thanh ti vừa quay đầu đã thấy hốc mắt quý miên miên đỏ bừng vội hỏi miên miên em sao thế khóc sao quý miên miên lắc đầu yến thanh ti thấy cô nắm trong tay thứ gì đó thì hỏi tiếp miên miên em cầm cái gì vậy quý miên miên cúi đầu nhìn tay mình đắp khăn tay hiến thanh ti ra hiệu bảo nhạc thính phong và chị mạch ra ngoài trước sau đó kéo quý miên miên ngồi xuống nhẹ giọng nói miên miên em nói thật cho chị biết đã có chuyện gì xảy ra đúng không quý miên miên đột nhiên ôm lấy tay hiến thanh ti chị em gặp một người người đó không giống anh ấy giọng nói cũng không giống nhưng em không biết tại sao cứ thấy anh ta là là em em không khống chế được bản thân mình ngực em cũng rất đau rất khó chịu em không biết tại sao lại như vậy tiến thanh ti biết ý tứ của quý miên miên khi nói thế cô nhớ mày quý miên miên vẫn không tin rằng diệp t h i ể u quang đã chết nhưng con bé chưa từng kích động như thế trực giác của phụ nữ đôi khi rất đáng sợ yến thanh ti cho rằng chuyện này có lẽ không phải do quý miên miên nào tưởng quá mà ra cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng quý miên miên anh ta là ai quý miên miên lắc đầu một người lạ trước đây em chưa từng gặp mặc quần áo màu gì bao nhiêu tuổi bộ dáng thế nào quý miên miên kể từ đầu tới cuối yến thanh ti nâng tay lau nước mắt cho quý miên miên chị sẽ giúp em tìm người đó chỉ cần anh ta xuất hiện trở lại trên đường về chị mạch nói với yến thanh ti hôm nay vui quá nên suýt quên một chuyện thanh ti chị bảo này chị đã tìm được một t r ồ i non vừa có sắc đẹp lại vừa có tài năng cực tốt rồi chị đang đàm phán với cậu ấy có khi sẽ xong trong hai ngày tới chẳng mấy chốc em sẽ được gặp sư đệ của mình sư đệ mỹ mạo chị mạch nói rất khoa trương chỉ cần cậu ấy ký thì đám gà con thị tươi t trong làng giải trí này sẽ không còn đường sống luôn tự tin vậy sao đương nhiên rồi tự tin y như lúc chị có em ấy cậu ta không chỉ đẹp trai mà mấu chốt là chị cảm thấy chỉ cần rèn luyện một chút là đóng phim không thành vấn đề thứ hai tuần sau về lạc thành chị sẽ hoàn tất đàm phán hợp đồng với cậu ấy chúc chị thành công một tuần nhanh chóng trôi qua cả nhà yến thanh ti vẫn ở lại thủ đô chơi chị mạch và quý miên miên thì về lạc t h à n h trước ngày thứ hai quý miên miên vừa tới văn phòng thì đụng phải một nữ đồng nghiệp miên miên giúp việc này với mang nước này tới văn phòng chị mạch được không quý miên miên mang theo hai chén trà gõ cửa rồi đi vào chị mạch đang cùng người ta đàm phán hợp đồng quý miên miên đặt trà xuống đang định đi thì nghe người nọ nó nói c ả m ơ n t r ă m năm mươi chín tay anh ta lạnh tới mức làm người khác đau lòng thanh âm trong trẻo lạnh lùng và khàn khàn đó quanh quẩn bên hai nháy mắt làm cho lòng quý miên miên rung động nhói đau một trận cô đứng nguyên tại chỗ chậm rãi ngẩng đầu chống lại ánh mắt của người đó anh ta vẫn mang bộ dáng như lần trước gặp mặt gương mặt trắng bệnh tóc ngắn màu giám nắng đội mũ ánh mắt lạnh lùng xà xăm nụ cười của anh ta thản nhiên khách khí lại xa cách làm cho người ta cảm thấy rất có thiện cảm quý miên miên là anh anh ta là cô hai người gần như cùng mở miệng một lúc trái tim quý miên miên đau đớn đập thình thịch trong ngực cô rất vui vẻ vì được gặp lại anh ta được nhìn thấy anh ta một lần nữa y ế n thanh ti đã đồng ý sẽ tìm người này giúp cô nhưng lúc đó người ra vào rất nhiều trong thời gian ngắn tìm được người này quả thực không dễ giờ yến thanh ti còn chưa kịp tìm thấy người thì người đã xuất hiện tay quý miên miên run rẩy dữ dội chị mạch nghe ngữ điệu của hai người thì ngạc nhiên miên miên hai người quen nhau ả ánh mắt quý miên miên dán chặt vào anh ta nói mấy hôm trước có gặp ở lễ trao giải mộ dung cậu xem cậu rất có duyên với công ty của chúng tôi đấy nhé ký vào đây cậu ký hợp đồng xong rồi tôi giới thiệu hai người với nhau chị mạch thân thiết nói tiếp đây là trợ lý bí mật của văn phòng chúng tôi cũng là người được chào đón nhất quý miên miên miên miên đây là mộ dung miên nói xem tên của hai người cũng giống nhau em là miên miên cậu ấy là mộ dung miên tuy rằng chữ khác nhau nhưng phát âm vẫn giống hai đứa thật sự có duyên đó lòng quý miên miên không nhịn được run rẩy anh là mộ dung miên mộ dung miên mỉm cười đúng tôi là mộ dung miên miên trong xuân miên bất giác hiểu miên hốc mắt quý miên miên nóng bừng cô nhìn người đàn ông trước mắt này anh ta rất giống diệp thiều q u a n của cô tuy rằng bộ dáng khác nhau giọng nói khác nhau ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng khác nhưng sao mỗi lần thấy anh ta cô lại cảm thấy trái tim như s ắ p bị xé rách tới nơi chị mạch vừa rồi còn hơi kích động giờ cũng phát hiện ra quý miên miên không thích hợp liên tục nháy mắt với cô quý miên miên không n ú c n í c h chị mạch đành ho khan hai tiếng này miên miên chị định bảo quý miên miên ra ngoài trước nhưng cô đã vươn cánh tay còn lại đang rảnh rỗi ra nói xin chào tôi là quý miên miên miên là hoa bông mộ dung miên vươn tay ra bắt xin chào anh ta rất lễ phép nhanh chóng buông tay quý miên miên ra nhưng quý miên miên vẫn cảm nhận được tay anh ta rất lạnh lạnh tới mức làm người ta đau lòng chị mạch bảo quý miên miên ra ngoài một chút chỉ lo lắng sẽ có chuyện không hay xảy ra quý miên miên liếc mắt nhìn mộ dung miên một cái rồi mới rời đi chị mạch thấy mộ dung miên nhìn chằm chằm ra cửa một hồi lâu thì trong lòng buồn bực chẳng lẽ hai người này vừa mắt nhau rồi nếu thật sự là như thế chị sẽ khảo sát qua nhân phẩm của mộ dung miên nếu thấy được thì có thể tác hợp cho hai người họ dù sao thấy nha đầu miên miên này lúc nào cũng khổ sở như thế chị cũng thấy đau lòng nếu mộ dung miên có thể kéo con bé ra khỏi đoạn tình cảm đau khổ kia thì thật tốt cùng lắm thì để bọn họ vụng trộm hẹn h ọ không để bọn chó săn phát hiện ra là được rồi ở điểm này chị mạch là người tính toán rất giỏi chị cười nói con bé này không hiểu sao hôm nay lại thế giờ chúng ta tiếp tục bàn nhỉ mộ dung miên gật đầu một lần nữa ngồi xuống t r ư m s á 6 m ư trời rất lạnh tay anh cũng rất lạnh chị mạch nói hợp đồng coi như đã định em yên tâm những nghệ nhân đã ký hợp đồng đều được tài trợ rất nhiều phòng làm việc này của chị cũng không có nhiều nghệ sĩ nhưng sau lưng chúng ta có nhạc thị thanh ti h người vừa nhận giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của thánh tức cũng là nghệ sĩ do chị dẫn dắt con bé là bà xã của ông chủ nhạc thị về tài nguyên thì em không cần phải lo lắng gì chị mạch nói xong mộ dung miên chỉ thản nhiên gật đầu cũng không có biểu tình gì khác chị mạch nói một thôi một hồi cuối cùng chốt lại nếu em không có việc gì khác phải làm thì trước tiên chị sẽ tìm cho em một căn hộ ở lạc thành sau đó bắt đầu rót tài nguyên cho em trước tiên chúng ta cứ chụp mấy bộ ảnh chân dung đã được chị mạch nói rất nhiều mộ dung miên cũng trả lời rất khiêm tốn mỗi lần mở miệng đều chỉ nói một chữ chị mạch dù gì cũng là cá c h ạ c h lăn lộn ở làng giải trí nhiều năm rồi mộ dung miên tuy rằng không nói gì dù vẫn nghiêm trang ngồi trước mặt như đang nghe chị nói nhưng thực ra tâm tư đã không còn ở đây nữa rồi chị mạch trong lòng đã quyết định càng nhìn mộ dung miên càng thấy hài lòng hai năm này mấy cậu trai tiểu thị tươi trong làng giải trí rất nổi tiếng tuy rằng phòng làm việc của họ có lãnh nhiên nhưng có ai ngại nhiều tiền đâu hơn nữa lãnh nhiên cũng đang muốn chuyển mình rồi mà mộ dung miên với lãnh nhiên cũng không giống nhau về khí chất phòng làm việc có hai người bọn họ thì vẫn có thể hai bút cùng vẽ chị mạch cảm thấy rốt cuộc mình cũng sắp bước sang giai đoạn bận bù đầu rồi từ sau khi yến thanh ti kết hôn và sinh con cô luôn ở trạng thái nửa rút lui khỏi giới giải trí chị mạch chỉ có thể trơ mắt nhìn một đống tài nguyên lướt qua đau lòng không thôi chị mạch hỏi mộ dung miên có muốn đi tham quan chỗ làm việc của văn phòng chúng ta không làm quen với mọi người nữa văn phòng của chúng ta rất đoàn kết không bao giờ lục đục với nhau sau này em không cần lo lắng các quy tắc ngầm gì cả cũng không cần sợ người ta bắt em phải làm những việc em không muốn được đi chị đưa em đi dạo chị mạch dẫn mộ dung miên ra khỏi văn phòng đi khắp nơi làm quen một trận bọn họ cũng không có nhiều nhân viên lắm mỗi người vào đây cũng là chị mạch tự mình chọn lựa chị mạch mang theo mộ dung miên đi vào bọn họ có một phòng treo ảnh ở đây chúng ta có một phòng ảnh bên trong treo ảnh chân dung của các nghệ sĩ trong công ty em có muốn vào xem một chút không mộ dung miên gật đầu chị mạch mở cửa phòng nói em cứ ở đây xem qua một hồi chị đi nói người chuẩn bị phòng ở cho em làm p h i ê n rồi không có gì phiền t o i cả chị là người đại diện của em mà em cần gì thì phải nói cho chị biết chị mạch đi tìm chị triệu trưởng phòng phòng tài vụ chị triệu mau thuê một căn hộ ít nhất hai phòng ngủ nhất định phải tốt một chút tiền không là vấn đề trọng điểm là phải nhanh chóng tốt nhất là trong vòng một giờ là có thể sẵn sàng vào ở chị triệu khó xử nói nhưng sắp qua năm mới rồi không dễ thuê căn hộ đâu hơn nữa một giờ em cũng quá đ ể cao năng lực của chị rồi vậy chị mau nghĩ biện pháp cho em đi đúng rồi chị nghĩ ra một chỗ lãnh nhiên không phải ở một mình sao cũng rất ít khi về nhà mắt chị mạch sáng lên chị cũng thật thông minh để em gọi điện cho cậu ấy sau khi thăm hết lượt công ty mộ dung miên phải đi chị mạch tiên anh ra tận cửa anh đang định lên xe thì sau lưng lại có tiếng gọi anh ngợi đã mộ dung miên xoay người thấy quý miên miên chạy tới hai má bị lạnh tới mức đỏ hửng anh hỏi có chuyện gì không quý miên miên cắn ngôi lấy từ trong túi ra một đôi găng tay trời rất lạnh tay anh cũng rất lạnh c h ư ơ một nghìn sáu trăm sáu mươi mốt muốn đối xử tốt với anh mùa đông ở lạc thành vừa lạnh vừa khô ngoài tuyết rơi ra thì lúc nào cũng có gió gió như có thể s ấ y khô toàn bộ lượng nước trong cơ thể người ta nếu không mang theo khẩu trang mà ra ngoài cả một ngày thì sẽ có cảm giác mặt cũng bị thổi đến đông cứng và nước toát quý miên miên vừa rồi vội vàng chạy ra ngoài nên không mang găng tay hay mũ gì cả tóc cô rối bù tay và mặt đều bị đông lạnh tới đỏ bừng nhưng ánh mắt của cô lại vô cùng sáng ngời mộ dung miên nhìn thẳng vào cô không động đậy cũng không đưa tay ra nhận lấy quý miên miên bị anh nhìn tới mức cảm thấy không được tự nhiên vội vàng vớt vớt tóc mình anh mau mang vào đi mộ dung miên hỏi đối với người nào lần đầu gặp mặt cô cũng đối xử thế này sao quý miên miên lắc đầu đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau có đôi khi người ta không thể khống chế được mình khi nhớ một người muốn đối tốt với một người như bị ma nhập dù nhìn thế nào cũng thấy người ta rất tốt quý miên miên đúng thật là đang trong tâm tình này không muốn nhìn thấy anh phải chịu lệnh trước kia diệp thiều quang cũng có tâm tình giống hệt của cô lúc này anh luôn là người bên cạnh quan tâm chăm sóc cho cô bây giờ cô chỉ làm lại những chuyện mà diệp thiều quang đã làm mà thôi chị mạch ở một bên nghe chỉ thấy đau đầu lần gặp thứ hai với lần gặp đầu tiên thì có gì khác nhau sao chị nhìn quý miên miên lại nhìn mộ dung miên chỉ cảm thấy không khí giữa hai người này rất quái dị vừa rồi ở văn phòng chị đã có cảm giác này giờ càng thấy manh liệt hơn lúc mộ dung miên và quý miên miên nhìn nhau thì xung quanh họ như thể không còn ai khác chị mạch bèn nghĩ tới yến thanh ti và nhạc thính phong lúc hai vợ chồng nhà đó ở bên nhau ánh mắt họ cũng không chứa được người thứ ba nhưng mộ dung miên và quý miên miên mới gặp nhau lần thứ hai sao giữa hai người bọn họ lại có không khí quái gì đó được chị mạch trà trà hai tay vào gương mặt béo m ũ n g của mình muốn nói gì đó nhưng mộ dung miên đã cười vươn một bàn tay ra đeo vào đi quý miên miên sửng sốt một chút rồi lập tức phản ứng lại lấy ra một cái găng tay đeo vào cho anh nhưng vì tay chân luống cuống nên mãi không cho vào được cô đỏ mặt nói xin lỗi chị mạch liếc nhìn mộ dung miên môi anh nở nụ cười trong mắt còn có một chút ý tứ yêu chiều chị mạch méo méo mặt mình thực quỷ dị hai người này sao chẳng giống lần thứ hai gặp mặt chút nào vậy dù thế nào cũng đừng coi chị như không khí có được không hả rốt cuộc quý miên miên cũng đeo xong hai cái găng tay cho mộ dung miên mặt cô đỏ bừng như táo chín đầu thu tựa hô có thể ngửi được cả hương thơm trái ngọn cô nói được rồi nu cười trên mặt mộ dung miên nhạt đi một chút nói cảm ơn quý miên miên lắc đầu cô chỉ muốn đối xử với anh tốt một chút dù chỉ là một chút thôi chị mạch thấy bây giờ chưa phải lúc làm rõ nhân phẩm của mộ dung miên vì vậy phải tận lực giảm bớt tiếp xúc của hai người bọn họ chị nói miên miên em vào trước đi chị đưa mộ dung miên tới khách sạn quý miên miên gật đầu vâng cô chào mộ dung miên một câu rồi lại đi vào chị mạch mở cửa xe mộ dung miên lên xe đi mộ dung miên xoay người bước lên trên đường đi chị mạch nói với anh nếu chị đã ký hợp đồng với em thì nhất định sẽ phụ trách mọi chuyện em yên tâm đi điều kiện của bản thân em rất tốt chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của chị thì rất nhanh có thể nổi tiếng trong làng giải trí quốc nội vâng mộ dung miên thản nhiên đáp một tiếng chị mạch thở dài trong lòng người này cũng không phải dễ tiếp cận cho lắm chương một nghìn sáu trăm sáu mươi hai vì một người mà tới đây nhưng không sao cả nếu dễ tiếp xúc thì đã không phải nghệ sĩ nhà mình đúng rồi đây là lần đầu em tới lạc thành phải không nếu có thời gian muốn tới thăm thú nơi nào thì chị sẽ bảo người dẫn đi không cần khoe miệng chị mạch giật giật hoàn toàn không có cách nào tán gấu với người này rồi xem ra em là người thích t i ế n tĩnh không ngớ náo nhiệt thế cũng tốt chị nói với em tính cách này của em càng thích hợp làm nghệ sĩ hai ngày trước chị đã tìm trợ lý cho em rồi em có yêu cầu gì không nhưng chị không ngờ mộ dung miên lại nói cô ấy rất được để cô ấy đi chị mạch cô ấy miên miên chị vội vàng nói cái này không được con bé là trợ lý của thanh thi vẫn luôn đi theo thanh thi nếu không để chị tìm cho em một người khác nhé vừa nói xong chị mạch có cảm giác không khí quanh người mộ dung miên trở nên lạnh lẽo vậy bỏ đi chị mạch run run một chút tay lái cũng loạng choạng chị vội vàng hồi thần trộm nhìn gương mặt mộ dung miên qua gương thật đẹp nhưng cũng thật lạnh chị mạch nghĩ trước tiên cứ chấn an người này đã chị vội vàng hắn g r ộ n g khú thanh ti gần đây cũng không đi làm chị sẽ hỏi giúp em một chút xem có thể mượn con bé một thời gian được không mộ dung miên cảm ơn chị mạch cười ha ha mấy thủy hạ của chị đúng là chỉ có lánh nhiên tính tình là tốt nhất im lặng một hồi chị mạch hỏi mộ dung em mới từ sở cốt len về thật à nhà em ở bên đó sao phải mộ dung miên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ t ừ n g dãy nhà cao tầng vun vút qua tầm mắt chị mạch tiếp tục vậy từ nhỏ em đã lớn lên ở nước ngoài à phải chị mạch cười nói vậy mà em nói tiếng hán rất tốt đấy nhiều người từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài hoàn toàn không biết nói tiếng mẹ đẻ có biết nói cũng lắp ba lắp bắp cách phát âm rất khác vậy mà em nói lại rất chuẩn nghe không nhận ra là người đã ở nước ngoài rất nhiều năm thật sao thanh âm của mộ dung miên treo t r e o nhưng lạnh lùng sườn mặt hoàn mị đến mức làm người ta phải than thở chị mạch tiếp tục hỏi này vậy em về nước làm nghệ sĩ ba mẹ em cũng đồng ý à đây là chuyện riêng của tôi cũng đúng đúng rồi tại sao em lại tới đây sau khi về nước vậy vì một người chị mạch thử thăm dò vì một người sao là nam hay là nữ vậy mộ dung miên không nói gì ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tới xuất thần chị mạch hỏi một hồi cũng chẳng khai thác được bao nhiêu tin tức trong lòng rất xuất ruột tên nhóc này không khác gì miệng hồ lô thật khó để nói chuyện với h ắ n vốn định giúp miên miên một chút nhưng xem ra có vẻ khó rồi nếu để miên miên đi theo mộ dung miên một thời gian có phải là hố miên miên không chị mạch suy nghĩ mãi chuyện này không bao lâu sau thì tới khách sạn mà mộ dung miên nghỉ nhìn tới khách sạn mà anh đang ở chị mạch càng cảm khái trong lòng tên này xem ra là người rất có tiền chị nói có gì cần nói thì cứ tìm chị được tạm biệt mộ dung miên lại gọi chị mạch chờ một chút chuyện gì thế cho tôi số điện thoại của trợ lý của tôi chị mạch chị không biết biểu tình trên mặt mình lúc này như thế nào người ta còn chưa phải trợ lý của cậu đâu nha người ta vẫn là trợ lý của yến đại diễn viên đó người ta đâu có dễ dàng sai sử như thế vậy mà không mất bao nhiêu thời gian đã trở thành trợ lý của tên này rồi rất tức giận nhưng vẫn phải mỉm cười chị mạch đáp được sau khi lấy được số điện thoại của quý miên miên mộ dung miên đi lên lầu c h ư một nghìn sáu trăm sáu mươi ba thiểu sư đệ xinh đẹp như hoa chị mạch meo mắt nhìn tay anh dọc đường đi cho dù ở trên xe anh c h ẳ n g cũng chưa từng tháo găng tay ra quý miên miên trải qua một ngày mơ mơ hồ hồ trong đầu cô vẫn hiện lên hình ảnh của diệp thiều quang và mộ dung miên hai người kia không ngừng hợp với nhau rồi lại tách ra tối về nhà cô bèn gọi điện cho y ế n thanh thi chị thanh thi không cần tìm nữa em gặp người kia rồi y ế n thanh ti h đang chơi với hạnh nhân nghe quý miên miên nói vậy thì n ụ cười v ụ t tắt tiểu hạnh nhân đang n ế t miệng cười với cô thấy vẻ mặt cô biến đổi thì bị dọa n h ẹ y mồm ra khóc y ế n thanh ti h ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho nhạc thính phong ô m con đi sau đó hỏi là người mà em gặp ở lễ trao giải đó ư vâng là anh ấy quý miên miên nhớ tới chuyện hôm nay đeo găng tay cho người đó trên mặt hiện lên ý cười tiến thanh ti vội hỏi lần này gặp ở đâu quý miên miên đáp chỗ làm việc anh ấy chính là nghệ sĩ mới của chị m ạ n h tiến thanh ti trận t r ứ n g mắt mẹ nó lại là người nhà mình à chuyện này thật trùng hợp đúng thế thực khéo yến thanh ti cảm thấy không đúng lắm hình như trùng hợp quá đáng rồi anh ta tên gì mộ dung miên miên không giống tên của em miên của anh ta là giấc ngủ đầu óc yến thanh ti lại vòng vo thêm hai vòng À, đúng là có duyên thế này đi hai ngày nữa chị sẽ về để gặp tiểu sư đệ này vậy cúp máy yến thanh ti liền gọi điện ngay cho chị mạch gửi cho em ảnh chụp và lý lịch cá nhân của tiểu sư đệ xinh đẹp như hoa đi chị mạch đang ăn cơm nghe được giọng nói đầy cấp bách của yến thanh ti thì hỏi sao thế chị nói cho em biết lúc anh ta và miên miên gặp nhau chị có cảm thấy cái gì không đúng không chị mạch buông đ ú a có thật sự là kỳ quái không thể tả hai người bọn họ rõ ràng mới gặp nhau lần thứ hai nhưng mà cũng chẳng giống như vừa biết nhau miên miên tốt với cậu ấy một cách quá đáng vậy chị mau gửi cho em em cho người điều tra anh ta một chút ờ em chờ tèo đi ảnh và lý lịch của mộ dung miên đều ở trong máy của chị chị trực tiếp gửi luôn cho y ế n thanh thi y ế n thanh thi vừa mở ra đã hít vào một hơi đúng là rất xinh đẹp ảnh chụp b ả n thân căn bản không có hóa trang hay được phổ tổ s o n bộ dáng lãnh đạm như băng tuyết thật sự là tinh xảo không thể soi mói ai xinh đẹp nhạc thính phong tiến lại vừa thấy một người đàn ông thì mặt liền đen lại đây mà gọi là đẹp à, nhìn nam không ra nam nữ không ra nữ em nhìn cái gương mặt trắng bệnh như thế có khác gì mặt q u ỷ đâu tiến thanh ti lường anh một cái đây là người mà miên miên đã gặp ở lễ trao giải hôm đó hiện tại là tiểu sư đệ của em anh có thấy quá trùng hợp không không phải chứ trùng hợp thế à t i ế n thanh ti mở sơ yếu lý lịch của mộ dung min h ra lý lịch rất ngắn ngoại trừ tên tuổi giới tính và nhóm máu thì chẳng còn gì cả t i ế n thanh ti quăng di động sang một bên đăng ký một tài khoản lẩy bù còn nhiều thông tin hơn cái này nhạc thính phong cầm lấy nhìn hai lần để anh tìm người điều tra cha nhất định phải cha em muốn xem xem tên nhóc này có phải anh ta hay không nhạc thính phong cầm lấy di động của hiến thanh ti để anh gửi cho tô c h ả m hiến thanh ti ngăn anh lại từ từ đừng gửi cho tô c h ả m em bảo ngự chỉ đi thăm dò trước đã tại sao hiến thanh ti gí tay lên c h á n nhạc thính phong anh tưởng tô c h ả m đối với quý miên miên chỉ là ấ y n ấ y đơn thuần thôi sao muốn xin tha thứ sao đừng ngốc thế chương thuần muốn hay là anh cứ mặc quần áo vào trước đi nhạc thinh phong o、oh. hiến thanh ti gửi ảnh chụp và lý lịch của mộ dung miên cho ngự trì nhờ anh ta hỗ trợ điều tra lai lịch người này cô còn chưa gặp mộ dung miên nên cũng chưa thể có kết luận gì được nhưng dù thế nào cô cũng không muốn quý miên miên phải chịu thương tổn gì nữa năng lực của ngự trì cực kỳ đáng tin sáng sớm hôm sau đã đem tư liệu tới cho hiến thanh ti tiến thanh ti vừa thấy đúng là có người này à? ngự trí đáp thực sự là có cha mẹ anh ta đều là hoa kiều nhà mộ dung từ một trăm năm trước đã tới sở cốt len ở trong cộng đồng hoa kiều tại đó rất có hy vọng mà đối với chính phủ cũng có lực ảnh hưởng nhất định xí nghiệp của gia tộc họ rất lớn cho nên cũng không khó t r a cho lắm anh ta là con trai duy nhất ở thế hệ này của mộ dung gia tiến thanh ti nhìn kỹ tư liệu về mộ dung miên từ nhỏ đến lớn đều có đầy đủ tuy rằng mộ dung gia rất giữ bí mật về đứa con này nhưng ngự chỉ muốn t r a thì vẫn có thể t r a được năm nay mới 23 tuổi tốt nghiệp trường đại học danh tiếng tại địa phương từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa ai quy cao bộ d á n g tuấn mỹ gia thế tốt nhân sinh của anh ta không có gì đáng soi mói cả tiến thanh ti nhìn tới ảnh mộ dung miên ngồi trên lưng ngựa tò mò này trong tư liệu nói mộ dung miên là người cực kỳ yêu thích thể thao leo núi bơi lội cưới ngựa đều rất giỏi nhưng mà trong ảnh chị mạch gửi nhìn s ắ c mặt anh ta rất kém thoạt nhìn không tốt lắm thì phải hơn nữa một người yêu thích vận động như thế sẽ rất năng động nhưng ảnh chụp mộ dung miên lại vô cùng cao lãnh biểu tình đ ạ m mạc xa cách ngự t r ì nghĩ nghĩ đại khái hơn một năm trước anh ta cưỡi ngựa và bị ngã dẫn đến chấn thương bị thương tiến thanh ti vẫn cảm thấy không đúng ngã ngựa bị thương thì cùng lắm chỉ ảnh hưởng tới gân cốt tinh dưỡng một năm cũng phải tốt lên rồi chứ nhưng cô lắc lắc đầu không muốn nghĩ nhiều nữa chờ trở về trực tiếp gặp mộ dung miên rồi nói sau trời sắp sáng quý miên miên nằm mơ cô mơ thấy diệp thiều quang trở lại cô nhào vào lòng anh ôm thật chặt khóc lóc cầm ĩ nhưng vừa ngẩng đầu nhìn gương mặt diệp thiều quang lại biến thành gương mặt của mộ dung miên quý miên miên hỏi sao anh lại thay đổi thế này anh chính là anh cái khác quan trọng sao sau đó quý miên miên liền tỉnh cô bị tiếng di động đánh thức cô mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại thấy một dãy số xa lại thì nhấc máy alo ai vậy là tôi đưa bữa sáng tới phòng tôi đi khách sạn thiên mục phòng 4516. quý miên miên sửng sốt là anh ấy cô gần như nhận ra giọng của anh ngay lập tức chỉ biết ngơ ngác gật đầu được sau đó đối phương liền cúp máy quý miên miên buông di động xoa xoa mặt anh ấy cô cắn cắn ngón tay rồi đứng lên rửa mặt qua loa một chút mặc áo lông giày rồi ra khỏi nhà mua được bữa sáng và mang tới khách sạn lễ tân ngăn cô lại hỏi danh tính của cô sau đó đưa cho cô một tấm thẻ nói cho cô biết phòng của mộ dung miên bảo cô tự đi lên quẹt thẻ mà vào quý miên miên chạy lên lầu go go cửa sau đó quẹt thẻ vào phòng mộ dung tiên sinh chào buổi chữ cuối cùng treo trên miệng mãi không nói ra được cô không ngờ vừa vào cửa đã thấy trước mặt hình ảnh mỹ nhân khỏa thân quý miên miên đ ỏ mặt v u n g đỡ sáng xuống anh hay là cứ mặc quần áo vào trước đi t r ă m sáu mươi lăm cô chỉ mong được thấy anh nói xong quý miên miên chậm rãi xoay người cô cắn môi go go đầu vừa rồi đáng lẽ nên chờ một chút rồi hãy vào vừa rồi thấy mộ rung miên để chân nửa thân trên phía dưới chỉ quay bằng một chiếc khăn tám tóc ấm ướt hình ảnh quả thực đẹp vô cùng quả nhiên là mỹ nhân dù không mặc gì cũng rất đẹp nhưng quý miên miên cắn ngôi cô thấy trên người mộ rung miên có rất nhiều vết sẹo to nhỏ đủ cả thoạt nhìn rất ghê người một lát sau sau lưng vẫn không có động tinh gì quý miên miên không biết anh đã mặc sòng quần áo hay chưa anh không nói lời nào cô không dám động đậy phải mất tới nửa giờ quý miên miên mới nghe thấy sau lưng chuyển tới âm thanh của mộ dung miên xong rồi quý miên miên xoay người đối mặt với mộ dung miên anh mặc quần áo thể thao màu trắng thoạt nhìn rất đẹp quý miên miên s i ngốc nhìn anh cô muốn từ trên người anh tìm ra đặc điểm để xác nhận nhưng khuôn mặt của anh vì sao mộ dung miên ngồi xuống chỉ vào đối diện ngồi đi quý miên miên đi tới và ngồi xuống mỗi lần thấy mộ rung miên trái tim của cô đều đập rất nhanh rất kịch liệt còn mang theo sự đau đớn như bị xé rách nhưng cho dù thế nào cô cũng rất vui bởi ít nhất cô còn cảm giác được trái tim mình vẫn đang đập ít nhất cô cũng có chút hy vọng nhỏ nhoi cô không biết tại sao mình lại có cảm giác mãnh liệt như thế nhưng cô không ngăn cản được mình muốn tới gần muốn đối tốt với anh quý miên miên hỏi anh vết xẻo trên người anh mộ dung miên thản nhiên nói không còn đau nữa ăn không quý miên miên lắc đầu cùng ăn đi nhưng mộ dung miên ngắt lời cô chị mạch đã nói với cô rằng cô tạm thời làm trợ lý cho tôi chưa quý miên miên kinh ngạc a sao chẳng lẽ chị ấy chưa nói với cô à. quý miên miên cắn ngôi tôi là trợ lý của chị thanh t ì dù thế nào chị ấy cũng phải được chị thanh ti cho phép đã rồi mới nói với tôi được quý miên miên mở bữa sáng ra có trứng chiên có bánh bao nhỏ có cả cháo bí đỏ anh nói không quan trọng chị ta đã đồng ý rồi làm trợ lý của tôi thì phải nghe theo tôi quý miên miên động động ngôi nhưng mà nếu tôi đi theo anh thì chị thanh ti phải làm sao gần đây không phải cô ấy đang nuôi con nhỏ không đi làm sao quý miên miên trong lòng vừa động anh làm sao mà biết chị mạch nói mộ dung miên đưa đôi đũa duy nhất cho quý miên miên cô do dự một chút rồi nhận lấy anh nếm thử xem đây toàn là đồ mà trước kia anh quý miên miên đột nhiên im bặt cô lại bối rối c h u y ể n lời đây đều là lúc n ã y thức ăn còn nóng giờ lại nguội rồi có lẽ không thể ăn được cô muốn nói đây đều là những món trước kia anh thích nhưng cô không dám trong lòng cô rất sợ hãi có chút băn khoăn cái gì cũng không dám nghĩ cô chỉ mong có thể được nhìn thấy anh chỉ mong anh không biến mất mộ dung miên dường như không nghe thấy những gì quý miên miên nói đ ắ p không sao lúc ăn sáng quý miên miên vẫn quan sát mộ dung miên động tác của anh rất tao nhã vừa thấy đã biết là người được hun đúc từ các lễ nghi quý tộc nhìn không ra điểm nào thất thố cả quý miên miên siết chặt đôi đũa Trừ bỏ cảm giác mãnh liệt không áp chế nổi ra trên người anh không còn điểm nào có thể liên hệ được tới diệp thiều q u a n g nữa hốc mắt quý miên miên hơi cay cô vội vàng túi đầu không dám nhìn nữa cô sợ nhìn thêm một chút thì sẽ không nhịn được mà lại rơi nước mắt c h ư ơ một nghìn sáu trăm sáu mươi sáu giờ cô ấy là người của tôi quý miên miên thực sự không biết bữa sáng này có vị như thế nào cô buông đua xuống hỏi hôm nay có gì cần tôi làm nữa không mộ dung miên nói thu thập hành lý cho tôi quý miên miên hoảng hốt anh phải đi đúng đi đâu mộ dung miên nhìn cô khoe môi cong lên chuyển chỗ chị mạch thuê nhà cho tôi quý miên miên thở phào trong lòng tốt rồi không phải đi hẳn nhưng rất nhanh cô phát hiện ra vừa rồi mình đã phản ứng hơi quá vội vàng túi đầu vậy tôi đi thu thập hành lý cho anh đồ của anh đâu mộ dung miên chỉ chỉ cô nhanh chóng đi qua quý miên miên thu thập hành lý mộ dung miên gọi cho chị mạch một giờ nữa tới đón tôi hành lý của tôi thu thập xong rồi được chút nữa chị sẽ tự tới đúng rồi chuyện của miên miên mộ dung miên nói thẳng cô ấy đang dọn hành lý cho tôi chị cứ tới đây đi chị mạch tôi đến lúc c ú t máy rồi chị mạch vẫn không biết nói gì không ngờ cậu ta đã gọi người tới rồi sao cậu ta lại có thể gọi người tới thuận buồm xuôi gió thế được chứ chị mạch ngẫm lại tốt nhất đừng để quý miên miên và cậu ta ở chung với nhau riêng quá lâu nhờ phát sinh chuyện gì thì sao không bao lâu sau mộ dung miên nói đi thôi quý miên miên muốn mang đồ ra ngoài thì bị anh ngăn lại cô hỏi sao thế còn quên gì à? mộ dung miên không nói gì chỉ trực tiếp cướp lấy va ly từ trong tay cô sau đó xách ra cửa quý miên miên sửng sốt anh mộ dung miên đứng ngoài cửa nói không định đi à? quý miên miên tỉnh táo lại thản nhiên cười hóa ra anh vẫn đau lòng cô xuống dưới lầu thì gặp được chị mạch chị mạch nhìn hai người nhìn vẻ mặt tươi cười của quý miên miên thì chị không khỏi thở dài lâu lắm rồi chưa thấy con bé cười như thế dù thế nào mộ dung miên có thể làm cho quý miên miên một lần nữa n ở nụ cười đây là sự thật không thể chối cãi chỉ hy vọng là chị lo lắng quá nhiều thôi quý miên miên không biết nơi chị mạch thuê cho mộ dung miên cũng chính là nhà của lãnh n h i ê n vì thế khi thấy đường đi càng lúc càng quen thuộc thì trong lòng buồn bực chờ xe tiến vào tiểu khu cô hỏi chị mạch chị đưa em về à? không phải chuyện là chị mạnh nói nơi ở của mộ dung là nhà của lãnh nhiên ở cạnh nhà em đó hiện tại chị hơi hối hận đây không phải là tạo điều kiện cho họ gần nhau à ai nha hôm qua không nghĩ được nhiều như thế từ trong thang máy đi ra quý miên miên chỉ chỉ vào nhà mình ánh mắt đầy chờ mong nói với mộ dung miên tôi ở cạnh nhà anh đây là nhà của tôi nhà của chúng ta đó mộ dung miên như không phát hiện ra ánh mắt của cô ồ、oh, tốt quá đưa cơm có thể tiện hơn rồi ánh sáng trong mắt quý miên miên hơi ảm đạm lãnh nhiên không ở nhà chị mạch đưa chìa khóa cho mộ dung miên xong thì cảm thấy không còn việc gì để ở lại đây nữa nhưng chị vẫn lo lắng cho quý miên miên vì thế chị muốn mang cả người đi luôn b è nói bạn cùng phòng của em toàn quay phim bên ngoài suốt rất ít khi trở về là một người rất dễ ở chung em nghỉ ngơi đi làm quen với chỗ này chị đi trước đây mộ dung miên gật đầu miên miên đồ hóa trang của em tới rồi về phòng làm việc đi quý miên miên đang định đi thì cổ tay đã bị người ta bắt lấy cô ấy không thể đi sự lạnh lẽo nơi cổ tay làm cho quý miên miên run lên một chút chị mạch khó xử nhưng giờ em còn chưa chính thức bắt đầu làm việc phòng làm việc bên kia vẫn cần cô ấy hỗ trợ cho nên mộ dung miên nắm chặt c ổ tay quý miên miên nhìn chị mạch lạnh lùng nói hiện tại cô ấy là người của tôi t r ư ớ c 1667, nghe nói anh định cướp người với tôi chị mạch trứng mắt cái này khi nào thì đã là người của cậu chứ rõ ràng người ta là trợ lý của yến thanh ti kia mà hơn nữa cho dù là cậu dùng thì cũng chỉ tạm thời mà thôi huống chi cậu còn chưa đi làm cần gì trợ lý chứ chị mạch hiện giờ chỉ hận không thể chửi ầ m lên người này quá bá đạo rồi quý miên miên ngơ ngác nhìn mộ d u n g miên trong nháy mắt không biết nói gì cho phải chị mạch thấy không ổn v ừ i bắt đầu đã để tiểu tử này chiếm thượng phong sau này sao có thể quản được chứ chẳng lẽ lời nói của người đại diện như chị lại hoàn toàn không có chút phân lượng nào chị mạch nói không phải mộ dung à cậu xem giờ cậu cũng chưa có việc gì chờ cậu chính thức đi làm rồi thì chị chắc chắn sẽ đưa miên miên tới cho cậu được không miên miên thật sự rất bận tay nghề hóa trang của cô ấy cũng là tốt nhất ở văn phòng của chúng ta chị nhưng chị còn chưa nói xong thì đã nghe mộ dung miên nói trợ lý của tôi tay nghề tốt hay không tốt thì có liên quan gì tới người khác sao chị mạch còn có thể nói chuyện được không vậy hai người nhất thời lâm vào thế r ằ n g co một người không chịu nhả một người không chịu nhường quý miên miên ở giữa hai người c h ầ m rãi giơ tay lên em hay gọi chị thanh ti đi tuy rằng cô thực sự mê mội mộ dung miên muốn ở cung anh nhưng nữ thần vẫn là số một chị mạch gật đầu đúng gọi điện thoại cho thanh ti nếu cô ấy đồng ý để miên miên đi thì chị sẽ để nó lưu lại nếu cô ấy không chịu thì miên miên phải đi mộ dung miên được chị mạch cầm lấy điện thoại gọi cho hiến thanh ti đợi một chút di động thông chị mạch nói thanh ti chuyện là thế này miên miên là trợ lý của em hiện tại em không có việc cho nên cô ấy chị mạch nói một thôi một hồi tuy rằng mỗi câu đều rất đúng trọng tâm nhưng ngự khí rõ ràng là bà đây rất tức giận người mới tới này không biết điều chút nào hiến thanh ti vẫn còn đang nghiên cứu tư liệu về mộ dung miên cô cảm thấy mộ dung miên đột nhiên xuất hiện ở trong nước lại cùng chị mạch ký hợp đồng thật sự là không bình thường cô đáp chị đưa máy cho anh ta giúp em chị mạch đưa điện thoại cho mộ dung miên anh nhận lấy tôi là mộ dung miên t i ế n thanh ti nghe giọng nói trong trẻo lạnh lùng lại có chút khàn khàn cô liếc mắt nhìn người trong bức ảnh chụp đó là bức ảnh mộ dung miên ngồi trên lưng ngựa mặc một bộ đồ cưới ngựa rất chuyên nghiệp nụ cười d ạ n g d ỡ như ánh mặt trời làn da khỏe mạnh cả người tràn đầy sức sống nếu là người tích cực như thế này thanh âm của anh ta hẳn cũng phải tràn đầy sức sống mới đúng chứ sao lại ưu ám lạnh lùng như là tiếng vọng từ khe sâu lên vậy điện thoại lâm vào t r ư ờ mặc tiến thanh ti không nói gì mộ dung miên cũng lặng im một lúc sau tiến thanh ti mở miệng hỏi muốn trợ lý của tôi mộ dung miên đúng vì sao cô ấy rất cẩn thận tiến thanh ti lật tới trang tư liệu cuối cùng về mộ dung miên ồ vậy anh cũng biết quý miên miên hiện đang là trợ lý của tôi ở trang cuối cùng là tư liệu gần nhất về mộ dung miên ở s ở cốt len ở nhà ăn anh ta ăn tối cùng mẹ mình thời gian là một tháng trước mà trước đó trong khoảng thời gian một năm hoàn toàn không có thông tin gì t r ư ớ c 1668, t ô i có chấp niệm không bỏ xuống được tiến thanh ti càng nghi hoặc trong lòng mộ dung miên nói tôi biết tiến thanh ti nở nụ cười biết vậy anh còn muốn đoạt người của tôi không phải đoạt không phải đoạt thì là gì vừa mới vào đã muốn cướp người của sư tỷ sao lại hành xử như thế được chị mạch chắc đã nói với anh rồi ngoài việc là đồng nghiệp của anh tôi còn là bà chủ của anh nữa y ế n thanh t i đột nhiên rất muốn gặp mộ dung miên này tên này rốt cuộc muốn làm gì đây có liên quan gì tới diệp t h i ể u quang hay không tuy rằng xét theo diện mạo và những gì hai người đã trải qua thì thật chẳng có chút liên quan nào nhưng trên đời này có rất nhiều chuyện bí ẩn nói không chừng bọn họ thật sự có quan hệ với nhau huống chi cô rất tin tưởng vào tình cảm của quý miên miên với diệp thiều quang đã hơn một năm rồi không phải không có ai theo đuổi quý miên miên mà là ngoại trừ diệp thiều quang ra、ja, quý miên miên chẳng để tâm tới bất kỳ ai cả nếu nói quý miên miên có một loại cảm tình không thể khống chế được với mộ dung miên thì đó chỉ có thể là phản ứng bản năng của con người thân thể của loài người đôi khi còn có trực giác tốt hơn so với đầu vóc đầu vóc có thể khách quan đánh giá một vấn đề nhưng cũng có thể là chủ quan mà phản ứng thân thể thì chỉ có chân thật ở điểm này y ế n thanh ti rất tin tưởng quý miên miên mộ dung miên nói biết nhạc thính phong ôm lấy hạnh nhân vừa tỉnh ngủ đòi mẹ đi ra ngoài yến thanh ti vươn một tay ôm lấy thằng nhóc túi đầu in lên mặt con một cái hôn thằng nhóc cười khanh khách yến thanh ti thuận miệng nói xem ra anh thật sự không sợ rồi nếu tôi không đồng ý thì sao tôi không đồng ý cho trợ lý của mình đi theo anh không ngờ mộ dung miên lại nói vậy thì chỉ có thể cướp không sợ à không tiến thanh ti cười ha ha anh nghĩ hiện tại anh cướp được trợ lý của tôi thì sau này khi tôi quay lại làm việc anh cũng không định trả lại trợ lý cho tôi mộ dung miên thản nhiên đây là cô nói tiến thanh ti cười một tiếng tên này thật sự là muốn cướp trợ lý của cô rồi hơn nữa còn không định trả lại thế này không được cho anh ta mượn hai tháng đã là quá hào phóng nhưng muốn chiếm lấy thì không có cửa đâu dù là diệp thiều quang thật thì cũng không được thanh âm của y ế n thanh ti trầm xuống xem ra đây mới là mục đích của anh rồi này tên kia nói thật cho tôi biết đi mộ dung miên hỏi nói thật cái gì ví dụ như anh tới đây làm gì anh có mục đích gì mộ dung miên trầm mặc một chút nói chấp nghiệm chấp nghiệm không bỏ xuống được y ế n thanh ti hỏi là một chuyện hay là một người người trong lòng yến thanh ti vòng vo một chút mới nói được vậy tạm thời cho anh mượn người hai ngày chờ tôi quay lại anh phải trả người lại cho tôi đó là người của tôi không phải của anh dù anh c ó là ai thì tôi cũng không thể đem người tặng cho anh được được không cần nói nữa tôi trả máy cho chị mạch mộ dung miên đưa điện thoại cho chị mạch alo thanh ti sao rồi để miên miên đi với anh ta hai ngày chờ em về sẽ gặp nói chuyện tiến thanh ti cúi đầu nhìn tiểu hành nhân thằng nhóc đã đói bụng đang cọ cọ đầu vào ngực cô miệng kêu y y y hẻ nhà nhà suốt chị mạch nghe thấy tiếng trẻ con trong điện thoại thì tâm tình cũng tốt lên một chút được con em nói rồi cứ thế đã chờ em về rồi nói tiếp t r ư ơ i c h í đối với anh mà nói cô gái đó là tất cả chị mạch chào tạm biệt tiến thanh ti rồi cút máy miên miên em cứ tạm thời ở lại chăm sóc cho mộ dung đi quý miên miên gật đầu a vâng chị mạch liếc nhìn mộ dung miên một cái trước khi đi còn nói mộ dung nếu cậu chọn làm nghệ sĩ thì tốt nhất nên thu liễm tính tình lại ở trong vòng l u ậ n quẩn này không thể chỉ dựa vào gương mặt là có thể đi lên được chị mạch rời đi quý miên miên hơi xấu hổ nhìn mộ dung miên anh nói nhìn cái gì đi dọn phòng cho tôi đi a trước khi tiểu hạnh nhân gào khóc đòi ăn y ế n thanh t i đã kịp thời cho nó bú hạnh nhân không phải thằng nhóc thích khóc nhẹ cho dù tiêm cũng không hề khóc bình thường ngoại trừ lúc ngủ nó luôn luôn cười rất ngoan nhưng phải chú ý là không bao giờ được để nó đói nó mà đói thì lập tức phải cho ăn nếu cho nó ăn trễ dù chỉ một giây vậy thì cứ r ử a thai mà nghe nó gào khóc đi nhưng nó có khóc cũng chỉ là gào toáng lên ăn vạ thế thôi chứ chả bao giờ đổ một giọt nước mắt nào nhạc thính phong ngồi xuống bên cạnh b ó c quýt và đưa vào miệng cô chị mạch gọi ả tiến thanh ti gật đầu ừ m mộ dung miên muốn cướp lấy quý miên miên em thấy anh ta không thích hợp lắm n g a y kia chúng ta về lạc t h à n h đi em phải gặp anh ta xem rốt cuộc anh ta có phải diệp thiều quang hay không em nghi ngờ chính là anh ta sao cực đáng nghi miệng vẫn ăn túi đầu thì thấy tiểu hạnh nhân đột nhiên không bú nữa hai con mắt đen lấy đang nhìn c h ầ m c h ầ m vào miệng cô y ế n thanh tin nở nụ cười lấy một miếng quýt trên tay nhạc thính phong rồi nhỏ nước quýt lên môi tiểu hạnh nhân thằng nhóc bèn lẻ lươi liêm liếm liếm tốc độ cực nhanh y ế n thanh ti cười ha hả rất vui vẻ nhạc thính phong xoa xoa đầu y ế n thanh ti từ sau khi có con càng lúc cô càng giống trẻ con anh nói mặc dù trên tư liệu có vài điều kỳ quái nhưng trước khi về nước thì anh ta vẫn ở sở cốt len với mộ dung g a ở chung với cha mẹ nếu không phải chính chủ thì đã bị phát hiện ra rồi nhất là mộ dung miên và cha anh ta có tình cảm với nhau rất tốt không thể nào có chuyện không nhận ra con mình được hạnh nhân mà chúng ta mà thay đổi thì anh chắc chắn sẽ nhận ra ngay lập tức dù giống nhau tới cỡ nào đi nữa tiến thanh ti gật đầu nhạc thính phong nói cũng rất có đạo lý em cảm thấy vẫn không ổn lắm cho nên muốn tự mình gặp anh ta bọn họ chưa gặp mộ dung miên lần nào nên cũng không biết sau lưng anh ta có chuyện gì hiện tại mọi ý kiến chỉ là phỏng đoán mà không phải khẳng định sau khi hạnh nhân ăn xong nhạc thính phong hỏi em nói xem nếu thật sự là anh ta nếu anh ta đã trở lại thì sao không thừa nhận thân phận của mình yến thanh ti nghĩ nghĩ nếu thật là anh ta mà anh ta không chịu thừa nhận bản thân vậy thì chắc chắn anh ta có lý do không thể nói ra vừa rồi anh ta cũng nói anh ta trở về là vì chấp niệm trong lòng vì một người nếu người đó là miên miên thì sao anh ta có thể vì không thừa nhận bản thân mà chịu nhìn miên miên đau khổ được chắc chắn lý do phải là nếu anh ta thừa nhận thì miên miên sẽ càng bị thương tổn lớn hơn nhạc thính phong gật đầu đúng diệp thiều quang tình nguyện dùng cả tính mạng của mình để bảo toàn cho quý miên miên đối với anh ta mà nói không có gì quan trọng hơn quý miên miên cả tình cảm của diệp thiều quang với quý miên miên bọn họ đã được chứng kiến anh vì quý miên miên có thể trả giá hết thảy với anh mà nói người con gái đó là tất cả chương một r ă m bảy m ư diệp thiều quang là anh sao tất cả của anh đó là muốn quý miên miên được sống tốt nếu mộ dung miên là diệp thiều quang nhưng lại không chịu thừa nhận thân phận của mình vậy chắc chắn là vì có nguyên nhân anh không thể nói ra được buổi tối lãnh nhiên trở về nhà muốn gặp người bạn cùng phòng mới của mình một chút nhưng vừa vào cửa đã thấy ngay cảnh quý miên miên đang lau tóc cho một người con trai cậu sửng sốt một chút hai người hai người quý miên miên cười nói với cậu lãnh nhiên về rồi à lãnh nhiên giận dữ chỉ vào mộ dung miên anh ta là ai cậu cực kỳ tức giận biểu tình như thể bị người khác cướp mất bạn gái vậy quý miên miên vội vàng giới thiệu đây là bạn cùng phòng của anh mộ dung miên sau đó nói với mộ dung miên đây là lãnh n h i ê n mộ dung miên liếc mắt nhìn lãnh n h i ê n bạn của cô ả đúng thế con người lãnh n h i ê n rất tốt sau này hai anh có thể sống chung vui vẻ với nhau nhưng rất nhanh quý miên miên cảm thấy mình cần thu lại lời này hai người này quả thực như nước với lửa ăn một bữa cơm tranh nhau đôi đua duy nhất mà thiếu chút nữa lật cả bàn ăn quý miên miên vội vàng căn ngăn cái đó ăn xong thì hai người mau nghỉ ngơi đi tôi hơi mệt về ngủ trước sáng mai g ặ p vừa ra đến cửa đã nghe mộ dung miên nói sáng mai tám giờ mang bữa sáng cho tôi lãnh nhiên c h â m trọc chính mình không tự đi mua được à. miên miên sáng mai tôi mua bữa sáng đem sang cho cô mộ dung miên cảm ơn anh đã chăm sóc cho trợ lý của tôi miên miên là bạn tốt của tôi tôi lo cho cô ấy cũng không cần anh cảm ơn quý miên miên lặng lẽ mở cửa về nhà ra cửa thở p h à o một hơi cho tới bây giờ cô chưa từng thấy lãnh nhiên như thế cứ nhằm vào một người mà chỉ trích trước đây khi đi quay phim dù không thích ai thì vẫn sẽ cố gắng diễn cho tròn vai không nhìn mặt người đó là cùng cũng không nghĩ hôm nay quý miên miên lắc đầu mở cửa phòng ra đi vào quý miên miên vừa đi trong phòng chỉ còn lại lãnh nhiên và mộ dung miên hai người tôi nhìn anh anh nhìn tôi có vẻ không vừa mắt nhau mộ dung miên thản nhiên nói thích một người vĩnh viễn không thích mình rất đau khổ đúng không lãnh nhiên b i ế n sắc h ừ một tiếng đừng dùng tâm tư của mình mà đánh giá người khác tôi thích cô ấy thì sao đơn phương đâu phải đau khổ tôi có thể tốt với cô ấy chăm sóc cho cô ấy đã là một sự hưởng thụ rồi tôi thích cô ấy cần gì phải được cô ấy đáp lại trên đời này đau khổ nhất không phải là yêu đơn phương mà là cho dù thích nhau cũng không có cách nào ở bên nhau mộ dung miên trầm mặc qua một ngày hiến thanh ti ôm con cùng chồng chào tạm biệt hạ phu nhân nước mắt lương trọng trở về lạc thành b u ổ sáng trở về v ừ a về nhà đã lập tức tới công ty hôm nay mộ dung miên chụp bộ ảnh đầu tiên y ế n thanh ti muốn đi gặp anh ta đi vào phòng hóa trang cô vây vây tay tất cả ra ngoài đi tôi muốn nói chuyện với tiểu sư đệ một chút quý miên miên đi ra ngoài lúc đi ngang qua còn nhẹ giật giật ống tay háo của cô chị mạch nhỏ giọng nói thanh ti chú ý thời gian mười phút sau phải chụp rồi tiến thanh ti ngồi xuống không chào sư tỷ một câu sao mộ dung miên thản nhiên tiến sư tỷ tiến thanh ti cầm lấy lược trên bàn dùng trợ lý của tôi có thuận tay không rất tốt mới từ nước ngoài về phải tiến thanh ti gật đầu nói tiếng phổ thông rất tốt cha mẹ đều là người hoa từ nhỏ đã học tiếng hán À, có anh em gì không bao tuổi rồi mộ dung miên lắc đầu không tôi chuẩn bị chụp ảnh rồi yến sư tỷ nếu có chuyện thì chờ chụp xong rồi nói tiếp nhé anh đứng dậy muốn đi nhưng vừa quay người thì chợt nghe yến thanh t i gọi diệp thiều quang c h ư ơ một nghìn sáu trăm bảy mươi mốt tôi gọi anh anh dám trả lời không mộ dung miên đi lên hai bước rồi mới dừng lại quay đầu nghi hoặc hỏi sư tỷ gọi ai thế yến thanh ti nhìn chằm chằm vào mộ dung miên nhìn từ trên xuống dưới nhìn từng sợi tóc trước đó cô từng nói phản ứng của thân thể luôn không chịu sự khống chế của đầu óc một cái tên đã quen nghe gọi vài chục năm trí nhớ đã cực kỳ khắc sâu nếu đang đi trên đường cái có người đột nhiên cứ gọi tên của bạn chỉ sợ người khác chưa nghe được mà thân thể đã có phản ứng dừng lại và nhìn quanh b ố n phía cho dù là thay hình đổi dạng mang một cái tên mới thì khi bị gọi đột ngột như thế thân thể cũng phản ứng lại rất nhanh yến thanh ti anh mới vừa rồi cô đột nhiên gọi tên diệp thiều quang anh đi hai ba bước rồi mới dừng lại động tác thân thể coi như bình thường như yến thanh ti vẫn có thể nhận thấy trong trước mắt hai cánh tay của anh hơi dừng lại mộ dung miên mỉm cười xin lỗi sư tỷ tên tôi không phải là diệp thiều quang tên tôi là mộ dung miên yến thanh ti cười a không phải là diệp thiều quang đúng thế nước da anh trước đây hình như đen hơn bây giờ sao giờ lại trắng như thế có phương pháp gì sao nói cho tôi nghe với t i ế n thanh ti đột nhiên vòng vo cười t ù n g tịm khí thế bức người trong ánh mắt vô tình biến mất sau khi ngã n g ử a tôi không ra ngoài vận động nên d a tự nhiên trắng hơn thôi t i ế n thanh ti gật đầu ngã n g ử a rất đau nhỉ vết thương của anh thế nào rồi giữa một năm chắc đã tốt hơn rồi chứ phải đã nghỉ hơn một năm vết thương trên người đã tốt rồi chỉ còn vết thương ở đầu thôi mộ dung miên trả lời rất đơn giản t i ế n thanh ti thở dài một tiếng bị thương ở đầu đúng là bị thương ở đầu đúng là nói tiếng phổ thông rất lưu loát một năm trước anh nói tiếng hán chưa được lưu loát lắm nói thành ngữ cũng không tốt giờ quả thực chẳng khác nào người trong nước cả nếu anh không nói anh mới từ nước ngoài về thì tôi còn tưởng anh lớn lên ở trong nước đấy sắc mặt mộ dung miên vẫn rất bình tĩnh đắc trong một năm dưỡng thương này cha tôi mời thầy dạy tiếng hán tới nhà suốt một năm này chỉ học một môn đó sao lại không tinh thông cơ chứ hiến thanh ti di di tay trên bàn nửa thật nửa giả đáp đúng thế hơn một năm học suốt như thế người nào học suốt hai mươi năm mà không tinh thông thật sự sẽ coi anh là thiên tài ngôn ngữ mất hoặc là nghĩ là người khác giả dạng trước kia có rất nhiều chuyện phải làm đâu có thể tập trung vào một môn được tiến thanh ti mỉm cười xem ra lần ngã ngựa này anh đã bị ảnh hưởng không ít tính cách cũng thay đổi mộ dung miên cúi đầu bác sĩ nói sau này tôi không thể vận động mạnh được trước kia tôi thích cưỡi ngựa bơi lội leo núi giờ phải từ bỏ tất tâm tình sao có thể tốt được t i ế n thanh ti cười ha ha đương nhiên rồi sư tỷ còn việc gì không nếu không còn gì nữa thì tôi đi chụp ảnh đây t i ế n thanh ti con môi cười đi đi mộ dung miên rời đi t i ế n thanh ti bíu môi cứ thế mà đi thật à phong bị cô đến thế sợ cô bóc trần à t i ế n thanh ti thở dài một hơi rốt cuộc anh ta đã làm ra chuyện gì nhỉ t r ă m bảy mươi h a nếu không phải anh ấy anh có tư cách gì chiếm lấy tình yêu của cô tiến thanh ti ngồi trong phòng hóa trang một lúc lâu nghĩ tới những hành động và lời nói của mộ dung miên lúc nãy sau đó đứng dậy rời đi trong phòng chụp nhiếp ảnh gia đang chụp cho mộ dung miên giải thích cho anh các cách tạo hình bảo anh cười nhưng dù anh ta có nói thế nào thì trên mặt mộ dung miên vẫn là vẻ lánh diễm cao quý không chịu tạo hình cũng không chịu cười đứng trước ống kính không hề phối hợp một chút nào chị mạch đi tới bên người hiến thanh t i nói với cậu ta cái gì thế hiến thanh t i liếc mắt nhìn quý miên miên cô đang s i ngốc nhìn mộ dung miên ánh mắt thực làm người ta lo lắng cô đáp chỉ nói mấy câu thôi nhìn xem tiểu sư đệ này là người thế nào em nói xem nhân phẩm tên này thế nào có thể để miên miên tới gần không tiến thanh ti thở dài dù chị có lòng muốn cản thì cũng không cản được đâu đối với quý miên miên mà nói mộ dung miên thật sự là một khối nam châm hấp dẫn cô kéo cô tới gần không ai ngăn cản được chị mạch lo lắng nhưng nếu là một tên khốn thì sao tiến thanh ti mỉm cười cặn bã thì dễ nói rồi nếu chỉ là một tên cặn bã thì quá dễ dàng thu thập nhưng người này không phải chị mạch thở phào một hơi vậy đi để cậu ta kéo miên miên ra khỏi đoạn tình cảm kia coi như cũng là làm một chuyện tốt sợ là sợ so với cặn bã thì càng khó đối phó chị mạch kinh hô a y ế n thanh ti nghĩ nghĩ hôm nay không phải có một tạp chí muốn chụp ảnh địa sao để anh ta chụp với em đi nhưng một giờ sau em phải chụp rồi giờ tự nhiên đ ổ i sợ là bên tạp chí không đồng ý tạp chí kia chuyên chụp ảnh bịa là các nữ ngôi sao phong cách và đạo cụ đã chuẩn bị xong giờ đột nhiên thêm người sợ là không ổn đổ một đống tiền vào mà chỉ nhét thêm một người được lợi lớn như thế bọn họ còn ý kiến sao t i ế n thanh ti vô vô thắt lưng béo phì của chị mạch hơn nữa em cho chị mặt mũi như thế giúp chị nâng đỡ người mới trong lòng chị không phải vui tới nở hoa rồi ấy chứ chị mạch cười ha ha vẫn là thanh ti hiểu chị nhất vậy chị đi liên hệ lúc đầu tạp chí bên kia còn không đồng ý nhưng sau đó khi thấy ảnh của mộ dung miên thì lập tức dẹp hết mọi hoán hận chỉ mong chụp nhanh chóng vì sợ bên này đổi ý tạp chí ban đầu định để hiến thanh ti chụp một bức cổ trang cung đình nhưng sau khi nhìn thấy mộ dung miên liền thay đổi chủ đề luôn lo lắng hai người khí chất không hòa hợp nên để họ mặc một bộ đồ tình lữ ma c à rồng môi đỏ tươi trang phục màu khói da trắng như tuyết lúc nhiếp ảnh ra chụp hình thì máy kêu tanh h tách liên tục miệng không ngừng tấm tắc khen đẹp hình ảnh này không cần chỉnh sửa cũng có thể lên mặt báo rồi sau khi chụp xong y ế n thanh ti nói miên miên qua đây quý miên miên đi tới chị sao thế chị muốn đi dạo phố thu thập một chút rồi đi với chị vâng quý miên miên luôn mặc định mình là trợ lý của yến thanh ti chỉ cần yến thanh ti có việc thì cô chẳng để tâm những người khác nữa phục vụ nữ thần là ưu tiên số một sắc mặt mộ dung miên phát lệnh há mồm muốn gọi quý miên miên lại nhưng còn chưa nói ra thì yến thanh ti đã ghé vào thai anh nhẹ giọng nói anh đã không phải diệp thiều quang thì tại sao tôi phải nhường quý miên miên cho anh nếu anh không phải anh ta vậy chẳng có lý do gì để cướp lấy tình yêu của con bé anh muốn làm mộ dung miên thì cứ làm mộ dung miên đi quý miên miên chẳng liên quan gì tới anh hết chương một nghìn sáu trăm bảy mươi ba cô muốn giữ chút hy vọng nhỏ nhoi này mộ dung miên xoay người ánh mắt nhìn yến thanh ti đầy phẫn nộ yến thanh ti nhún vai Cảm thấy tôi nói s anh i thì h cứ p ả bắt đi. a n có thể giải thích nhưng nếu lời giải thích của anh không làm tôi hài lòng thì xin lỗi đi cô đi lướt qua người mộ rung miên khoe môi nở một nụ cười làm người ta muốn điên lên chị mạch nhìn từ xa thì sốt ruột vô cùng sao hai người này vừa gặp mặt là chị đã có cảm giác không tốt lắm rồi nếu hai người ở chung một công ty mà có quan hệ không tốt với nhau thì sau này phải thế nào chị còn phải nhờ y ế n thanh ti dẫn dắt mộ dung miên đó mộ dung miên gọi y ế n thanh ti lại đợi đã y ế n thanh ti dừng bước còn muốn nói gì sao mộ dung miên nhìn cô bức bách tôi như vậy cô vui lắm sao y ế n thanh ti nhớ mày đương nhiên vui rồi hơn nữa tôi nói cũng đúng mà chỉ cần anh thừa nhận anh không cần nói gì cũng chẳng cần cướp người chỉ cần con bé đồng ý thì tôi sẽ không ngăn cản buổi tối hôm đó có thể sống sót tất cả mọi người đều nợ diệp thiều quang một cái mạng yến thanh ti vẫn luôn rất cảm kích anh ta nếu mộ dung miên quả thật là diệp thiều quang chỉ cần hai bọn họ là một yến thanh ti nguyện ý dốc toàn lực giúp anh ta chỉ cần miên miên đồng ý chỉ cần anh có thể đối tốt với miên miên cho dù bọn họ có rời khỏi đây thì cô cũng sẽ chúc phúc cho họ nhưng điều kiện tiên quyết là mộ dung miên phải chính là diệp thiều quang chính mồm anh phải thừa nhận điều đó mộ dung miên trầm mặc một lúc lại hỏi nếu tôi không phải người cô nói thì sao y ế n thanh ti cười lạnh không phải sao tốt tôi vậy thì đừng nghĩ tới việc dùng trợ lý của tôi nữa vẻ bình tĩnh trên mặt mộ dung miên hơi thay đổi tôi không thể thanh âm của anh đột nhiên dừng lại yến thanh ti hỏi không thể cái gì chị thanh ti em chuẩn bị xong rồi thanh âm của quý miên miên truyền tới từ sau lưng yến thanh ti nhìn mộ dung miên một cái đầy ngụ ý đắp được đi thôi quý miên miên nói với mộ dung miên tôi đi với chị thanh ti trước anh nhớ ăn cơm tối đó mộ dung miên không nói gì chỉ nhìn cô quý miên miên cắn môi cái đó cái đó nếu không chờ tối tôi quay về sẽ mua đồ ăn cho anh được không chỉ sợ lúc đó muộn quá rồi t i ế n thanh ti lôi quý miên miên đi thôi em là trợ lý của chị quản anh ta làm gì cô quay đầu hất c ầ m với mộ dung miên một cái vẻ mặt đầy khiêu khích cô không tin không đào được chút thông tin nào từ người tên này mới vừa rồi nếu không phải quý miên miên đột nhiên xuất hiện thì có khi cô đã có được chút tin tức rồi tiến thanh ti dẫn quý miên miên đi x ó p tim đáng tiếc chưa mua được bao nhiêu thì đụng phải một đám fan bị họ nhận ra cô đành phải mang theo quý miên miên rời đi tới một nhà hàng nhật an vị trong quán rồi tiến thanh ti hỏi quý miên miên miên miên em cảm thấy mộ dung miên thế nào quý miên miên cắn ống hút chậm dại uống nước anh ấy rất thân thiện t i ế n thanh ti hỏi trực tiếp em cảm thấy anh ta là diệp thiêu quang ư quý miên miên lắc đầu em không biết em không dám nghĩ mộ dung miên tạo cho cô cảm giác hấp dẫn mãnh liệt và quen thuộc nữa những cảm giác đó vốn chỉ có ở diệp thiều quang nhưng anh không thừa nhận thì cô không dám nghĩ nhiều cô rất sợ từ sau khi mất đi anh cô không hề thấy hy vọng gì ở tương lai đến khi mộ dung miên xuất hiện cô mới như thấy được ánh mặt trời một lần nữa t r ă m bảy mươi bốn lúc hôn cô môi anh rất run cô không dám hỏi cũng không dám chứng thực cô sợ vạn nhất kết quả không như ý muốn thì tia hy vọng cuối cùng cũng sẽ tan biến mất người ở trong bóng tối lâu ngày thèm ánh sáng thế nào hiến thanh ti có thể hiểu được cảm giác đó cô vô vô đầu quý miên miên vậy đừng nghĩ nữa yến thanh ti hiểu quý miên miên nghĩ gì càng biết một điều rằng không ai có thể rõ ràng hơn quý miên miên về việc mộ dung miên có phải người đó hay không trời tối nhạc thính phong gọi điện thoại giục nên yến thanh ti đành trở về nhà quý miên miên lo lắng mộ dung miên không ăn uống đầy đủ nên lúc về còn mua đồ ăn mang về nhưng về tới nhà bấm chuông mãi cũng không có người mở cửa mộ dung miên không ở nhà l ã n h nhiên cũng không quý miên miên nhìn đồ ăn trong tay lại nhìn thời gian mới bảy giờ chắc anh sắp trở lại thôi cô vốn định về nhà chợ nhưng lại sợ n h ớ mộ dung miên trở về mà mình không biết anh phải nhịn đói thì sao đây câu ngồi ở cửa nhà lanh nhiên cứ tự nhủ là không bao lâu nữa anh sẽ trở lại nhưng không nghĩ chờ suốt một giờ cũng không thấy mộ dung miên trở về tối hôm qua câu ngủ không ngon hôm nay lại dậy sớm ngồi ở cửa mà mệt rã rời ngủ từ lúc nào cũng không biết lúc mộ dung miên vệt thì đã hơn mười giờ từ trong thang máy đi ra chưa bước được hai bước đã phát hiện ra vật nhỏ đang ngủ gục trước cửa nhà mình bước chân dừng lại mộ dung miên nhìn quý miên miên biểu tình trên mặt rất phức tạp anh thở dài một tiếng đi tới bước chân nhẹ nhàng tới mức chính anh cũng không nghe thấy anh ngồi x ồ n xuống, xuống. nhìn thấy quý miên miên đang ôm một đống đồ ăn không chịu buông tay ánh mắt mộ dung miên ré rủa và đau lòng anh nhẹ nhàng vươn tay gạt gạt tóc trên mặt cô túi đầu hôn lên má cô lúc hôn môi anh hơi run quý miên miên đang ngủ bị giật mình anh vội vàng rời ra mộ dung miên cười chua xót làm sao có thể khống chế nổi đây anh lấy chìa khóa ra nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi ôm quý miên miên đi vào từ cửa tới phòng khách cũng không xa nhưng trên c h á n mộ dung miên toát mồ hôi sắc mặt tái đi rất nhiều anh đặt quý miên miên lên s o f a cố nhị n lại thân thể không khỏe đi vào phòng lấy ra một cái chăn đắp c h o cô sau khi vào phòng anh lại lấy từ trong hành lý ra một lọ thuốc tùy tiện lấy v à i viên bỏ vào miệng không uống nước mà cứ thế nuốt xuống mộ dung miên ngồi trên giường hô hấp dồn dập anh cắn răng áp chế tiếng rên rỉ muốn bật ra khỏi cổ họng một lát sau thân thể dần dần bình ổn lại mộ rung miên lau mồ hôi rồi ra khỏi phòng ngủ anh bật đèn ngủ ánh sáng trong phòng khách mờ mờ anh đi tới bên cạnh s o f a túi người xuống quý miên miên vẫn đang ngủ thoạt nhìn rất ngon anh vẫn bảo trì tư thế ngồi như vậy xi ngốc nhìn cô trong ánh sáng mờ ảo gương mặt nhỏ nhắn của quý miên miên hơi trắng đây là thứ duy nhất có ánh sáng thu hút sự chú ý của anh trên thế giới này ngoại trừ cô tất cả đều là một màu tối đen thật lâu sau mộ dung miên chậm rãi ngồi xuống thảm l ư n g dựa vào s o f a cầm lấy thức ăn quý miên miên mang về chậm rãi nhai từng miếng đồ ăn đã ngồi lạnh chẳng còn chút hương vị gì nhất là món mặn sau khi lạnh càng khó ăn hơn mộ dung miên ăn rất chậm người ngoài nhìn vào có khi còn nghĩ anh đang ăn một món gì ngon nhất trần đời t r ă m bảy mươi lăm muốn bảo vệ một người thì cần phải đánh đổi mộ dung miên ăn xong thì quý miên miên cũng tỉnh giấc thấy mộ dung miên ngồi đó cô vội và ngồi dậy anh về rồi tôi ngại quá vừa rồi tôi ngủ quên mất mộ dung miên không quay đầu lại ừ ăn cơm tối chưa quý miên miên ngồi xuống vội vàng chạy đi bật đèn sau đó nói đã ăn ở ngoài rồi chắc đồ ăn tôi mang về cho anh đã ngồi rồi sao anh không cứ gọi tôi dậy tôi đi hâm nóng cho anh mộ dung miên lấy tay che mắt một hồi mới bỏ xuống không cần tôi ăn xong rồi quý miên miên nhìn mộ dung miên kinh ngạc sắc mặt của anh kém quá anh không sao chứ sắc mặt của anh tái nhợt hơn bình thường không có chút máu nào hơn nữa hình như rất yếu mộ dung miên lắc đầu không sao quý miên miên lo lắng đi tới đặt tay lên chán anh chán anh rất lạnh không hề có chút ấm áp nào thật sự không sao chứ nhìn anh hình như ống rồi mộ dung miên lắc đầu thật sự là không sao hay là đi bệnh viện khám đi mộ dung miên vẫn lắc đầu không cần tôi ăn rồi cô về ngủ đi ngày mai không có việc gì cô không cần qua đây nhưng mà anh về đi quý miên miên cắn ngôi vậy mai tôi lại sang thăm anh nếu có chuyện gì thì anh nhất định phải tìm tôi đấy được tôi biết rồi trong lòng quý miên miên rất lo lắng nhưng thái độ của mộ dung miên rất lạnh nhạt cũng không chú ý tới cô nữa cô đành phải ra về cửa phòng đóng lại trong phòng lại lâm vào yên tĩnh mộ dung miên đột nhiên ho k h à n anh ho rất dữ dội giống như muốn văng cả phổi ra ngoài mộ dung miên đứng dậy đi nhanh vào toilet nôn toàn bộ thức ăn trong bụng da trái tim đập bình bịch trong ngực mạch máu như sắp nổ tung nôn sạch sẽ thức ăn mộ dung miên mới giật nước cho trôi hết đi sau đó lại xoay người tiêu sái đi tới bên bồn nước rửa tay anh nhìn mặt mình trong gương quả thật không khác gì quỷ sống mộ dung miên cười khổ một tiếng mở vòi nước vụt nước rửa mặt anh nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng chuông điện thoại anh mặc kệ nhưng tiếng chuông chẳng khác nào tiếng đòi mạng vẫn cứ k ê u cứ k ê u k ê u không ngừng mộ dung miên chậm rãi ra ngoài cầm lấy di động thấy dãy số trên màn hình thì mặt không thay đổi tắt đi sau đó tắt máy luôn trên đời này ít ai có thể sống bình an thuận lợi cả đời anh muốn bảo vệ người mình muốn bảo vệ thì phải trả một cái giá khác nhạc ra vừa về nhà đã thấy hai người đàn ông một lớn một nhỏ đều sắp khóc tới nơi hạnh nhân đói bụng gào thét đòi mẹ t h t con này có tật xấu là không chịu uống sữa ngoài đưa bình vào miệng nó cũng lẻ lưỡi đ ẩ y r a chỉ muốn bú mẹ mà thôi thím ngũ và nhạc thính phong đều không có cách nào cả một thằng nhóc mới có mấy tháng tuổi mà sao lại khôn thế chứ hoàn hảo mẹ rốt cuộc cũng quay về hạnh nhân vừa nhìn thấy yến thanh ti thì đã đạp loạn lên trong lòng nhạc thính phong đừng nhìn nó còn nhỏ thì sức yếu hai chân bé tí mà đạp tới mức nhạc thính phong chỉ sợ đang b é sẽ làm rơi con mình mất yến thanh ti vội chạy tới hôn con trai một cái